Lý trí dần dần trở về, hiện giờ lại hồi ước phía trước kia một màn, nàng cũng biết được, Bạch Há xử lý xem như nhất thỏa đáng. Hồ Tộc không phải Bạch Há một nhà độc đại, vài vị trưởng lao hợp nhau tới thế lực cực kỳ cường thịnh, trường kỳ kiềm chế Hồ Vương thời điểm quyền thế, nếu không có Bạch Há thực lực cao cường, sớm bị ấn đến gắt gao mà, trở thành trưởng lao đoàn một cái quan đoàn dối. Tại đây loại tình hình hạ, chân tướng lại không rõ ràng lắm thời điểm, Bạch Há muốn ở trưởng lao đoàn trong tay bảo hạ các nàng mẫu tử rất khó Mặc dù cuối cùng có thể giữ được Bạch há chỉ sợ cũng sẽ bị hung hăng xé xuống một khối to thịt nguyên khí tổn hao nhiều cho nên tử Ngọc Lý giải Bạch há khó xử nhưng là nàng không cho rằng Bạch sao lại hao phí như vậy thật lớn đại giới bảo nàng cho nên so sánh với rượi vào Bạch há nàng càng muốn tự cứu đường đường tư tưởng cùng tử Ngọc bất đồng nói thật nàng kỳ thật không quá quan tâm tử Ngọc cùng Bạch há chi gian tình cảm ggóp mắt nàng nếu muốn biện pháp hồi tiên giới muốn lo lắng còn ở đại phú ông bệnh viện nội Vân Hàn Còn phải suy nghĩ một chút ở cứu binh không có tới phía trước như thế nào tự bảo vệ mình, thậm chí đến phòng bị che giấu với chỗ tối kẻ săn mồi đột nhiên tập kích. Thật sự là không rảnh đi chú ý người khác tình cảm sinh hoạt. Cho nên đối mặt tử ngọc khi hỉ khi bi phong phú biểu tình, đường đường thực dứt khoát mà lựa chọn làm lơ. Nàng ở vẽ bừa. Đây là nàng mới nhất nghiên cứu ra, có thể sử dụng tới đối phó kẻ săn mồi tân thủ đoạn. Mọi người đều biết, kẻ săn mồi là một đám chỉ có thể trốn tránh ở âm ú chỗ quái vật Bọn họ ngay cả tưởng dưới ánh mặt trời hành tẩu, đều đến khoác người khác tối ra, nếu không liền sẽ bị mặt trời trói trang phơi thành cho bụi mà chết. Huy quang thạch chung, với lúc liền ẩn chứa có một loại có thể đem kẻ săn mồi giết chết qua mang. Đường đường không biết đó là cái gì, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng đem này đó lợi dụng lên. Xét thấy nàng kia kỳ ba mà hấp dẫn kẻ săn mồi xui xẻo thể chất, đường đường điên cuồng hướng chính mình trên người võ trang huy quang thạch. Từ giây vơ y hề mũ, lại đến vũ khí phối sức Đơn phạm là có thể trộn lẫn hợp tiến huy quang thạch đồ vật, toàn bộ bị đường đường hoặc dung nhập hoặc được khảm vô số huy quang thạch. Tin tưởng hiện giờ nếu cái nào không có mắt kẻ săn mồi dám can đảm tới gần đường đường, còn chưa động thủ, liền sẽ bị trên người nàng đại lượng huy quang thạch dọa lui. Bởi vậy, đường đường chính mình nghiên cứu ra một loại phụ triện. Này đây huy quang thạch bột phấn hỗn hợp chu sa sở chế thành thủy mặc sở hội họa ra tới. Dùng loại này mực nước sở họa ra phụ triện, bất luận là cái gì phù, đều cực bị thương tổn kẻ săn mồi lực lượng. Đường đường cũng không có việc gì liền nhiều họa mấy trường, tuần, liền chờ nào một ngày tung cấp mội chỉ nàng khả năng đánh không lại kẻ săn ngồi một đốn thiên nữ tán hoa. Các nàng tuy các có các phiền não, lại có vẻ ngoài ý muốn bình tĩnh, phản phất căn bản là không e ngại sắp đã đến xử trí giống nhau. Liền nhìn như hộ vệ, kỳ thật theo dõi hồ tộc các hộ vệ đều nhịn không được đối đường đường các nàng gặp nguy không loạn xem trọng liếc mắt một cái. Lúc này, hồ tộc nghị sự trong đại điện. Hai đám người chính hồn ào đến túi bụi Bọn họ đúng là trưởng lão đoàn một mạch người, cùng Hồ Vương một mạch người. Hồng Ngọc bị Tử Ngọc đẩy hạ tinh Mịch Cốc, thân bị trọng thương, suýt nữa thân chết. Thân là Hồng Ngọc cha mẹ đại trưởng lão cùng tam trưởng lão tự nhiên mượn này liên hợp mặt khác hồ tộc trưởng lão hướng về phía Hồ Vương làm khó dễ, rất có đem Tử Ngọc hoàn toàn ấn chết tư thế. Đối mặt bọn họ điên cuồng thế công, Hồ Vương một mạch bất luận hay không thiệt tình tôn kính Tử Ngọc, đều tuyệt đối sẽ không mặc kệ Hồ Vương con nối giòi mấu thân bị như thế công kích. Hai bên nhân mã trực tiếp ở đại điện thượng một phen đấu khẩu, ai cũng không chịu làm ai. Toàn trường bên trong, chỉ có ngồi ngay ngắn với thượng đầu chỗ Hồ Vương Bạch Há, cùng trốn ở góc phòng xem diễn ngũ trưởng Lao chờ hai bên đều không tương ai xem diễn người từ đầu đến cuối đều ở bảo trì trầm mặc. Đối với Tử Ngọc đẩy Hồng Ngọc việc, Bạch Há đáy lòng kỳ thật sớm có phán đoán suy luận. Hắn kỳ thật từ lúc bắt đầu liền tin tưởng Tử Ngọc, nhưng khi đó lại không thể làm cho Hồng Ngọc mặt làm chút cái gì. Bạch chẳng phải sợ trưởng lão đoàn? nhưng hắn sợ hãi tử ngọc cùng bọn nhỏ sẽ bởi vậy đã chịu thương tổn. Mặc dù hắn là hồ vương lại như thế nào, mặc dù hắn chính là hồ tộc hiện tổn duy nhất một tôn yêu tôn cấp cường giả lại như thế nào. Hắn còn không phải đến nơi trốn đã chịu kiềm chế, hiện giờ liền chính mình âu hiếm nữ nhân đều hộ không tốt. Thần sắc càng thêm hiển lộ ra vài phần phiên chán. Mắt thấy các trưởng lão còn ở không thuận theo không cào, hắn thần sắc dần dần đông lạnh, an tĩnh. Một tiếng không thể xưng là quát khẽ lạnh băng thanh âm. Ngáy mắt cấp toàn bộ ẩm Mỹ đến giống như chợ bán thức ăn giống nhau đại điện ấn xuống yên lặng kiện tất cả mọi người ngửa đầu nhìn phía bọn họ Vương chờ đợi hắn quyết định lúc trước Hồng Ngọc giả truyền bản tôn khẩu lệnh bức tử tử Ngọc một chuyện còn chưa có định luận hiện giờ lại ra tử Ngọc tàn hại Hồng Ngọc một chuyện Bạch há lạnh leo bức người ánh mắt từ chư vị nháo sự trưởng lao trên mặt nhất nhất sẽ qua thần xác mặt danh bên trong tình hình thực tế như thế nào bản Tôn đã là không nghĩ lại thế cứu các trưởng lao thoáng hòa hoán vài phần Xem ra Hồ Vương vẫn là thiên hướng bọn họ bên này. Nhưng tiếp theo nháy mắt, Bạch Há khẩu phong vừa chuyển. Bản Tôn không tế cứu, cũng không đại biểu Bản Tôn không biết nội tình. Hắn không đợi các trưởng lão biện giải, liền mau ngôn nói, Bản Tôn có thể có hôm nay, sắc thật không rời đi trong tộc các trưởng bối tuổi nhỏ khi đối Bản Tôn tương trợ, cho nên từ kế nhiệm Hồ Vương chi vị tới nay, Bản Tôn tự nhận ngày đêm cần củ, vì ta Hồ Tộc lớn mạnh làm không ít thật sự. Bạch Há chưa nói sai, Hồ Tộc ở hắn kế nhiệm sau. Không chỉ có điệu bản khuyết trương gấp ba, liền trong tộc hồ nhãi con nhóm đều so dĩ vãng nhiều đức chừng một thành. Hồ tộc nhóm ở Hồ Vương che chở hạ an cư lạc nghiệp, ra cửa bên ngoài cũng là bị vạn yêu tôn kính tồn tại. Có thể nói, nếu vô Bạch Há, liền vô hôm nay hồ tộc thịnh thế. Nhưng lúc này Bạch Há đột nhiên nhắc tới cái này nhìn như cùng tử ngọc sự kiện phong mã không tương cập đề tài. Tất cả mọi người trầm mặc bọn họ ý thức được không thích hợp, lại chỉ có thể an tinh chờ đợi Bạch Há đem nói cho hết lời Nhưng bản tôn chưa bao giờ đoán trước quá, cho đến ngày nay, các trưởng lão cư nhiên liền bản tôn thê nhi cũng không chịu vương tha. Lời này quá mức trầm trọng, ai cũng không dám tiếp lời. Nguyên bản hùng hổ dọa người các trưởng lão khí thế yếu đi, nhưng lại một chút dao động không được bạch há quyết tâm. hắn thở dài một tiếng, kiên quyết nói, cũng thế, nếu hồ tộc không dung bản tôn đến tận đây, bản tôn hôm nay liền chắp tay nhường ra hồ vương chi vị, chỉ cầu có thể hề thê mang nhi bình an rời đi hồ tộc. Tôn thượng, trăm triệu không thể a Nếu không có ngại, ta hồ tộc tất nhiên lâm vào nguy nan. Cái này đừng nói giống như xét đánh giữa trời quang đại trưởng lao đám người, ngay cả vẫn luôn xem diện ngũ trưởng lão đều nhịn không được đứng ra ngăn cản. Bọn họ hồ tộc bên trong tranh đấu về tranh đấu, nhưng người ngoài xem chỉ có yêu tôn cái này vang dội danh hiệu. Nếu mất yêu tôn cường giả tọa chấn che chở, kia mặt khác mơ ước hồ tộc người tất nhiên sẽ nhân cơ hội làm khó dễ. Đến lúc đó, đã có thể không chỉ có chỉ là hồ tộc bên trong sự, mà là toàn hồ tộc tồn vong vấn đề. Không thể không nói, Bạch Há chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi làm được xinh đẹp. Nếu các trưởng lão như vậy đỏ mắt hắn phía dưới châu ngồi, kia hắn dứt khoát chắp tay nhường lại. Chỉ là hắn chịu cấp, những người này có ngồi hay không đến ổn, liền không ở Bạch Há suy xét trong phạm vi. Hắn này nhất chiêu xuất kỳ bất ý đánh đại ra một cái trở tay không kịp, nhưng trừ bỏ nhìn thấu triệt ngũ trưởng lão ở ngoài, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đám người ở kinh hách qua đi, dâng lên lại là kinh hỉ chi tình. Nếu là... Nếu là hồ vương thật sự chịu nhường ra vương vị, kia bọn họ liền tính buông tha tử ngọc mẫu tử thì đã sao? Cùng tâm tâm niệm niệm nhiều năm đại vị so sánh với, bất quá là cái chỉ tiểu hồ ly cùng nàng sinh hai chỉ tiểu tể tử thôi, buông tha liền buông tha. Cùng lắm thì, chờ bọn họ được đến hồ vương chi vị sau, lại phải người âm thầm đi chăn giết, vĩnh trừ hậu hoạn. Âm u lại tàn nhận ý niệm ở trong lòng chuyển qua, thu được tam trưởng lao ánh mắt ý bảo. Đại trưởng Lao đang muốn làm bộ làm tịch khuyên căn một phen lại gật đầu đồng ý Bạch Há khai ra điều kiện, lại bị một đám khách không ngời mà đến đánh gãy. Ở hồ tộc phía chân trời thượng nơi nào đó hư không, một đạo bị nhân vi xé mở vết rách thình lình hiện ra. Bóng người chưa hiện, vài luồng to lớn uy thế liền buông xuống mà xuống, đem toàn bộ hồ tộc gắt gao bao phủ ở bên trong, sợ tới mức không ít hồ ly bị bắt biến trở về nguyên hình, tứ chi nằm sắp xuống đất, sợ hãi mà không ngừng run dậy. Ngoại giới lớn như vậy động tính. Bạch Há đám người tự nhiên sẽ không không hề phát hiện. Hắn thần sắc ngưng trọng, đột nhiên đứng dậy, đi nhanh hướng ra phía ngoài mà đi. Đột như hành động đánh gãy đại trưởng lão lời nói, hắn nghẹn ngẹn cuối cùng hắc một trương mặt già, phủi tay đi theo Bạch Há phía sau, muốn nhìn xem đến tổt cùng là cái nào không có mắt đồ vật dám đến hư hắn chuyện tốt. Đi ra đại điện, phía chân trời như thiên ngân cái khe rõ ràng có thể thấy được. kia vết rách trung tràn ngập đáng sợ thời khắc gió lốc, nhưng tại đây gió lốc thì ngược hạ lại trùng ba đạo khủng lồ thân ảnh đồ sổ bất động. Màu tím gia lông, cung tứ đông đưa chín điều xóa tung hồ đôi, còn có kia lệnh người run sợ khủng bố uy áp. Tím. Từ Ngọc Cửu Vĩ Hồ. Không biết là ai thất thanh kinh hô. Chương 100 rừng phủ. Màu tím tơ lửa ra lông, xóa tung tiểu vĩ, lăng nhiên cao ngạo khí thế, không một không cho thấy người tới thân phận. Chỉ sợ ai đều không có nghĩ đến kia trong lời đồn tử Ngọc Cửu Vĩ Hồ, tư nhiên sẽ lấy như thế đột nhiên không kịp dự phòng phương thức xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tiếng từ Ngọc Cửu Vĩ Hồ, thất thanh kinh hô người chính là Tam Trưởng lão, nàng biểu tình kinh ngạc chung còn lộ ra vài phần sợ hãi. Hồ tộc nội đại đa số các tộc nhân đều không biết Tử Ngọc kia thân màu tím ra lông sở đại biểu ý nghĩa, Con tưởng rằng nàng chỉ là một con có điểm đặc thù biến chủng hồ ly, bởi vì màu lông cùng đông đảo hồ tộc không hợp nhau, cho nên luôn là lấy này cười nhạo khinh lúc nàng. Nhưng giống nhau hồ tộc không biết Tử Ngọc thân phận thật sự, lại không đại biểu trưởng lão cấp bậc nhân vật khác không hiểu được. Chỉ là bởi vì Hồng Ngọc cùng Tử Ngọc không hợp, xuất phát từ che chở nữ nhi tư tâm, tam trưởng lão mới liên hợp đại trưởng lão, riêng không được gọi người đem Tử Ngọc thân phận tiết ra ngoài thôi. Tử Ngọc cử vĩ hồ. Ngoài ý muốn, thân là hồ vương, bạch há lại không biết trên đời này cư nhiên còn có mặt khác màu tím hồ ly. Nếu vô hôm nay này vừa ra, hắn chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ cùng mặt khác hồ tộc giống nhau, cho rằng Tử Ngọc màu lông chính là một loại ngoài ý muôn biến chủng. Nguyên lai. Like. Không phải sao. Nhìn tam trưởng lao đám người biểu tình, bạch há sắc mặt nặng nghề, đột nhiên ý thức được chính mình cho tới nay, chỉ sợ đều bị các trưởng lão lừa bịp. Chỉ hy vọng, lần này rõ ràng người tới không có ý tốt tử ngọc kiểu vĩ hồ nhóm, sẽ không đối hắn cùng tử ngọc chi gian quan hệ tạo thành trở ngại. Đáng tiếc, cái này vọng tưởng cũng chỉ có thể là vọng tưởng. Bọn họ tử ngọc kiểu vĩ hồ chính là tới đoạt hồ ly. Đại hồ ly tiểu hồ ly đều phải. Còn phải nhân tiện một con tì hưu. Ai là hồ vương, cấp lao tử lăn ra đây. Cầm đầu Tử Ngọc Cửu Vĩ Hồ hơi hơi cúi đầu, sắc bén hồ mắt như lưới dao đâm thẳng hướng Bạch Há đám người. Trên thực tế, hắn tầm mắt chỉ tỏa định ở cùng hắn đều là tiên tôn cảnh giới Bạch Há. Những người khác, căn bản không có khả năng bị hắn để vào mắt. Bị người lấy như thế kiêu ngạo bất kính lời nói quá mắng, Bạch Há lại không có những người khác trong dự đoán tức giận. Hắn chỉ là sắc mặt bình đạm tiến lên một bước, đối với phía chân trời bà con tử ngọc cửu vĩ hồ được rồi cái ngang hàng lễ, tại hạ đương nhiệm hồ vương Bạch Há, gặp qua chư vị Đương nhiệm. Lần đầu tiên nghe được có người tự giới thiệu là nói như vậy. Lập tức chính là tiền nhiệm. Bạch Há bình tĩnh mà giải thích một câu, chút nào không che giấu mà đem hồ tộc bên trong mâu thuẫn bại lộ trước mặt ngoại nhân. Ha ha ha ha. Ngươi tiểu tử này nhưng thật ra thú vị. Cầm đầu tử ngọc Cửu vĩ hồ sang sảng cười rộ lên, tựa hồ thực thích Bạch Há tính tỉnh. hắn thanh em nghe tới tuy rằng bất lão mại. Nhưng là ngôn ngữ thần thái gian cái loại này trải qua thời gian tôi luyện yên lặng xa xưa lại phi giống nhau người trẻ tuổi có thể với tới nghĩ đến này chỉ sợ là một con năm siêu vạn Tuế cáo già, đối lập khởi mới khó khăn lắm 5.000 tuổi bạch há hắn cũng xác thật có thể thác đại tiêu Bạch há một tiếng tiểu tử ở đây đều là hồ ly tinh ai đầu góc đều không nốc tự nhiên nhìn ra được điểm này cho nên cũng không ai dám can đảm nghi ngờ tử ngọc Ngọcửu Vĩ hồ đối bọn họ Hồ Vương bất kính không biết chư vị riêng nơi nơi cái gọi là chuyện gì Bạch Há đối tử Ngọc Kiểu Vĩ Hồ không phải thực hiểu biết, ở ứng đối bọn họ thời điểm không cấm nhắc tới 12 vạn phần cẩn thận thái độ. Cũng không phải cái gì đại sự. nhan thoại nói chuyện phía ngữ khí, phản phất đang nói hôm nay uống nhiều một ly trà như vậy tự nhiên. Chính là trong nhà tiểu bối ham chơi, vô ý chạy đến yêu giới, ngày hôm trước chúng ta mới nhận được thư tín, biết được này tình hình gần đây, e sợ cho hải tử bên ngoài bị hủy khuất. Này không, hôm nay liền vội vội vàng vàng mà tới rồi tiếp người. Lời này một ngữ hai ý nghĩa. Nếu chỉ nghe tử ngọc kiểu vĩ hồ phiến diện chi ngữ, có lẽ đại gia thật đúng là sẽ cho rằng sự tình tựa như hắn lời nói giống nhau, chỉ là một con tử ngọc hồ tộc tiểu bối vô ý lưu lạc dị giới, còn không dễ dàng nghĩ cách truyền tin về nhà báo cho trường bối, sau đó từ ái trưởng bối dám đến tiếp người mà thôi. Nhưng ở đây ai chẳng biết tử ngọc từ nhỏ liền ở yêu giới lớn lên. Nàng cơ hồ mới sinh ra không đủ 10 năm, đã bị bạch há mang về hồ tộc sung làm thị nữ nuôi nấng. Có thể nói là ở toàn hồ tộc mí mắt phía dưới lớn lên. Cho nên kia tử ngọc kiểu vĩ hồ lời nói hết thảy, liền rất ý vị sâu xa. Nghe tới như là ở châm trọc bọn họ yêu giới hồ tộc hợp nhau hỏa tới khi dễ bọn họ tiên giới tử ngọc hồ tộc cấu tể giống nhau. Tuy rằng sự thật chính là như thế, nhưng không người nguyện ý nghe đến người khác giáp mặt châm trọc. Lập tức liền có không ít trưởng lão không nhịn được mặt, nhưng ngại với đối phương cường hãn thực lực, ai cũng không dám nhiều lời một câu. Tuy là đường đường phỏng đoán tới rồi tử ngọc mẫu tử đối với tử ngọc kiểu vĩ hồ tộc mà nói ý nghĩa bất đồng, nàng cũng chưa bao giờ đoán trước quá, đối với tân xuất hiện tử ngọc hồ, còn có kia hai chỉ thuần trùng tử ngọc kiểu vĩ hồ ấu thể tử ngọc kiểu vĩ hồ cư nhiên sẽ coi trọng như vậy. Chỉ là lại đây tiếp cá nhân mà thôi, cư nhiên thỉnh ra nhãn hiệu lâu đời tiền tôn cấp cường giả hồ tộc lao tổ tông, còn phái mặt khác hai chỉ thực lực vô hạn tiếp cận với tiên tôn cường giả. nay phối trí! Mặc dù là tới tìm hồ tộc khai chiến đều vậy là đủ rồi Đồng dạng nghe nói động tính chạy ra đường đường nhìn này tư thế Đột nhiên hoài nghi nổi lên tử ngọc đưa trở về lá thư kia nội dung Nàng không có dình coi người khác riêng tư yêu thích Cho nên cũng không có xem xét quá tử ngọc ở tin viết cái gì Hiện tại xem ra hẳn là tố khổ Cũng là không nói thê thảm đáng thương một chút Nơi nào sẽ được đến chân chính tộc nhân coi trọng Tử ngọc cử vĩ hồ hùng hổ mà tới muốn người Nếu hồ tộc không nghĩ đắc tội này tam tôn đại phật cung chỉ có thể ngoan ngoan thả người. Đại trưởng lão đám người thái độ đều thực nhất trí, phóng. Dù sao bọn họ sớm đã đáp ứng rồi Bạch há điều kiện, nguyện ý buông tha Tử Ngọc mẫu tử, hiện giờ lại làm thuận nước dong thuyền, lại có gì phương? Chỉ tiếc, nguyên bản kia nhỏ cỏ tận gốc niệm tưởng là không thể để lại. Tiếp nuôi ý niệm chỉ là ở trong lòng dây lát lướt qua, ngay sau đó, đại trưởng lão liền thay một bộ cung kính gương mặt, hòa ái nói: "Nguyên là Tử Ngọc trong nhà trưởng mối, thất kính thất kính." Nói đến tử ngọc đứa nhỏ này cũng là chúng ta nhìn lớn lên, nàng thiên chân hiểu chuyện, làm cho người ta thích, ta trở đều cực kỳ yêu thương nàng, hoàn toàn trở thành nhà mình nữ nhi giống nhau, lại không dự đoán được nàng ở bên ngoài còn có mặt khác thân nhân, hiện giờ chư vị đã tới tìm thân, ta đây chờ cũng không hảo ngăn trở, người tới, đi thỉnh tử ngọc cô nương lại đây. Một phen diễn sướng xuất sắc nói từ, hoàn toàn đem một vị yêu thương tiểu bối trưởng bối biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuẩn. Nếu không có Tử Ngọc Cửu Vĩ Hồ nhóm sớm đã ở Tử Ngọc trắng ra thư tín chung biết được những người này gương mặt thật, chỉ sợ sớm bị này lừa bịp qua đi, cuối cùng có lẽ còn sẽ vì cảm tạ Hồ tộc đối Tử Ngọc dưỡng dục tri ân, mà dâng lên một ít chân quý tạ lễ. Đáng tiếc không còn nếu, ba con Tử Ngọc Cửu Vĩ Hồ ánh mắt cực kỳ nhất chí mà lạnh nhạt, hoàn toàn không dao động. Thấy vậy, đại trưởng lão cũng biết chính mình chi tiết bại lộ, hắn trên mặt bất động thanh sắc, đáy lòng lại thầm hận Tử Ngọc không biết điều. Lúc trước dễ dàng như vậy buông tha nàng, Thật sự là quá mức dễ dàng. Không bao lâu, tử ngọc bị người kêu lên tới, đi theo còn có đường đường. Hai người thần thái gian đều có che giấu không được hưng phấn cùng kích động. Bất đồng chính là, so sánh với đơn thuần vui vẻ với rốt cuộc có thể về nhà đường đường, tử ngọc Hưng phấn chung càng nhiều vài phần đối tương lai thấp thỏng. Bất quá này hết thảy ở nàng rõ ràng chính xác nhìn đến phía chân trời kêu ba con cùng chính mình màu lông giống nhau như lúc hổ ly là lúc, đều toàn bộ tiêu tán. Nguyên lai like không phải mậu. Nàng không phải cô đơn một con biến trùng tạp ma hồ ly, nàng có tộc nhân, nàng có một cái. Chân chính có thể thuộc sở hữu địa phương. Nước mắt bất kỳ nhiên mà rơi xuống. Từ ngọc giống như một cái bên ngoài bị rất nhiều hủy khuất hài đồng một sớm thấy trong nhà trưởng bối giống nhau, buồn có thể kiên cường nhẫn mại cảm xúc nháy mắt sụp đổ. Lúc này nàng chỉ nghĩ trở lại kia ấm áp lại an tâm ôm ấp bên trong, làm càn khóc lớn một hồi. Từ đây lúc sau, nàng không cần lại bị người châm chọc vì tạp ma hồ ly. Không cần lại bị những cái đó cái gọi là tộc nhân khi dễ. Bởi vì, nàng có ra. Hai tử, lại đây. Không thể gặp nhà mình tiểu bối chịu ý khuất, tử ngọc kiểu vĩ hồ lao tổ tông chủ động ráng xuống đụng mây, hạ xuống hồ tộc đại điện phía trước hóa thân vì một vị tuyệt diễm yêu nghiệt tím phát thanh niên. Thanh niên nhìn tử ngọc ánh mắt cực kỳ ôn hòa từ ái, giống như chính nhìn trong nhà nhất làm người đau sủng hài tử giống nhau. Ngài, ngài là ta tộc nhân sao? Trong miệng nói trần chờ lời nói Nhưng dưới chân lại không tự chủ được về phía yêu nghiệt thanh niên đi đến. Từ Ngọc không có nhìn đến, ở nàng phía sau Bạch há kia ngâng lên lại buông xuống tay. Đường Đường thấy được, nàng làm bộ chính mình ngủ. Đi đôi bước chân từ hơi chần chờ thong thả lại đến cuối cùng càng lúc càng nhanh chạy vội. Ở phía trước tiến trung, Từ Ngọc thậm chí nhịn không được hóa thân nguyên hình, một phen nhào vào yêu nghiệt thanh niên trong lòng ngực, lên tiếng khóc lớn. "Ôa." Nhận hết vị khuất tiếng khóc vang vọng đại điện, tất cả mọi người không dự đoán được một màn này. Toàn trường nhất thời lạc im, chỉ còn tử ngọc tiếng khóc. Mặt khác hai chỉ tử ngọc kiểu vĩ hồ cũng dừng ở yêu nghiệt thanh niên bên người, hóa thân dung mạo không tầm thường một nam một nữ. Bọn họ nhìn ở láo tổ tông trong lòng ngực khóc thút thít tiểu hồ ly, không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng cùng vô thố. Làm sao bây giờ? Bọn họ sống một đống tuổi, cái gì cũng biết, chính là sẽ không hống ấu tể á. Đừng hoài nghi, tử ngọc đã thành niên, chỉ là liền nàng kia 500 năm tiểu số tuổi, ở này đó sống hàng ngàn hàng vạn năm cáo dài trước mặt kia thật sự cùng vừa mới sinh ra hấu thể không kém bao nhiêu chỉ có yêu nghiệt Nam tử tương đối bình tĩnh hắn ôn Nhu mà đem khóc đến đáng thương hề hề tử Ngọc nhị đuôi hồ hợp lại tiến trong lòng ngực từng cái mềm nhẹ mà trột vỗ về an ủi ngoan ngoắn không khóc lao tổ tông ở đâu sau này không người còn dám khi dễ chúng ta tử Ngọc từ trước khi dễ tử Ngọc những người đó lao tổ tông cũng tất nhiên sẽ cho chúng ta tiểu tử Ngọc trốn hồi công đạo các người muốn làm cái gì nghe ra yêu nghiệt thanh niên trong giọng nói ngầm có ý vi hiếp Đại trưởng Lao đám người sắc mặt không cấm đột biến. từ Ngọc đúng là tộc của ta nội bị đại bí khuất, ta hồ tộc hổ thẹn với nàng, làm bồi thường, bản tôn nguyện lấy hồ tộc một nửa tồn kho làm nhận lỗi, không biết chư vị ý hạ như thế nào. Bạch Há bình tĩnh tiếng nói cùng đại trưởng Lao kêu gào trọng điệp ở bên nhau, thế nhưng phá lệ mà lệnh người kinh ngạc. Không chỉ có đường đường đám người, ngay cả đang ở khóc thút thít Tử Ngọc, đều nhịn không được quay đầu kinh ngạc về phía Bạch Há nhìn lại. Hoàn toàn không thể tin được có thể thủy ra vừa rồi kia phiên lời nói người, cư nhiên là hắn. Bạch Há Trường sinh mà đứng, đạm nhiên mà đem mặt khác người tầm mắt bài trừ bên ngoài, vây đổ thẳng tóc nhìn phía Tử Ngọc, vẫn luôn vọng tiến Tử Ngọc đáy lòng, theo sau nhuẩn miệng cười, như nhau tuyết sơn tươi cười, xuân hoa nở rộ. Cường lưu ngươi ở yêu giới, ngươi cũng sẽ không vui sướng, ta thả ngươi đi. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn không hề đối Tử Ngọc tự xưng bản tôn, mà là ta, trực tiếp đem hai người đặt ở ngang nhau địa vị đối đãi. Tôn thượng Từ Ngọc thần sắc ngơ ngác, nàng là lần đầu tiên, như thế trắng ra mà từ Bạch Há trong mắt, nhìn ra hắn đối chính mình tình ý. Đáng tiếc, nàng muốn đi, rời đi hồ tộc, rời đi yêu giới không bao giờ sẽ trở về. Chỉ cần ngươi vui sướng, ta thả ngươi tự do. Bạch Há vẫn là cái kia tươi cười, hắn tựa hồ cũng đã thấy ra rất nhiều, bình thường trở lại rất nhiều, cả người lại không thể nào trước nghiêm túc căng chặt, chỉ có rộng dại sơ lãng. Từ Ngọc, bái biệt tôn thượng, cái này đại lễ. Là tử ngọc ở nàng cùng bạch há chi gian này đoạn tình, sở họa thượng Dừng phụ. Trưng một trăm một ngoại ý muốn tiến triển. Thân bí khó lường thời khắp đường hầm trung, đường đường chính lòng tràn đầy nhảm chán địa bàn chân ngồi ở một con thật lớn vô cùng tử ngọc kiểu vĩ hồ trên lưng. Nàng bên cạnh người rửa gần cảm xúc hạ xuống tử ngọc, không khí có điểm đông lạnh. Lần này hồi trình lữ đồ nói khó khăn cũng không tính rất khó, nói dễ dàng rốt cuộc vẫn là sinh ra vài phần khúc chiết. Nguyên nhân chủ yếu ra ở hồ tộc các trưởng lão không muốn lấy ra kia một nửa tồn kho tới đưa cho tử Ngọc làm nhận lỗi. Nhà mình tiểu bối bên ngoài bị như vậy đại quý khuất, thiếu chút nữa liền mệnh đều ném, chính mình hiện giờ bất quá thế tiểu bối đòi lại điểm nhận lỗi thôi, cư nhiên còn có người không vui. Hồ tộc các trưởng lão đáng ghê tẩm sắc mặt lập tức trọc giận tử Ngọc kiểu vĩ hồi nhóm, thiếu chút nữa không đưa tới một hồi đại chiến. Cuối cùng vẫn là hồ vương bạch há ra mặt, cường thế mà đem các trưởng lão không cam lòng toàn bộ chân áp mới có thể làm tử Ngọc kiểu vĩ hộ nhóm vừa lòng mà dẫn dắt tử Ngọc cùng đường đường đám người rời đi. Đương nhiên, cũng cuốn đi hồ tộc một nửa tuần kho. Trước khi đi, đường đường rõ ràng mà thấy được tử Ngọc đáy mắt không tha, nhưng nàng nện bước lại không có chút nào do dự, như cũ dứt khoát quyết tuyệt mà đi theo nhà mình các trưởng bối rời đi. Thấy vậy, đường đường cũng biết được, tử Ngọc thật sự bị yêu giới hồ tộc cấp thương thấu tâm. Nếu không, đây chính là nàng từ nhỏ lớn lên địa phương, lại như thế nào không có một chút ít lưu luyến Không tiếng động mà nắm lấy từ ngọc tay, ở nàng xem ra là lúc, hồi lấy một cái an uổi cười. Không nghĩ làm đường đường lo lắng, tử ngọc miễn cưỡng cười cười, tùy ý tìm cái đề tài, rời đi đường đường lực chú ý, ân công có không cùng ta nói tiên giới sự. Có thể nha, bất quá ngươi về sau không cần kêu ta ân công, ta kêu dung đường, các bằng hữu đều kêu ta đường đường. Đường đường cười hì hì cùng tử ngọc nói. Đường, đường đường. Lần đầu sửa miệng, tử ngọc kêu đến có điểm thèn thùng. Nàng còn chưa thích hướng chính mình tân thân phận, tâm thái nhất thời còn chuyển biến bất quá tới. Tiên giới là cái thực Mỹ địa phương, nơi đó. Theo đường đường miêu tả, tử ngọc dần dần vứt lại hết thể phiền não đám chìm tiến cái kia Mỹ lệ tiên cảnh thế giới. Hai người một đường nói một đường nghe, đảo cũng đem này đoạn nhàm chán lưu trình trở nên thú vị chút. Rốt cuộc trở lại tiên giới, cảm thụ được lại một lần bị tiên khí sở bao vây thoải mái cảm. Đường đường thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn còn có chút hoàng hốt, có loại không biết đêm nay là đêm nào cảm giác Bất quá loại cảm giác này thực mau đã bị một đạo ôn nhu ấm áp ôm ấp sở đánh vỡ. Tiền thiến như hoành sông lên trước, đem nữ nhi lập tức kéo vào trong lòng ngực, không được mà đánh giá nàng, trong miệng còn không ngừng mà đau lòng nói, người đứa nhỏ này, cũng thật sẽ làm cha mẹ lo lắng, làm sao đi ra ngoài du lịch một chuyến còn có thể chạy đến yêu giới đi. Con hảo con hảo, hiện giờ nhưng xem như đã trở lại. Mau tới làm mẫu thân hảo hảo nhìn một cái, gây thật nhiều, mấy ngày nay có phải hay không không hảo hảo ăn cơm. Bị mẫu thân lại nhảy quan tâm thanh vờn quanh lô thai, đường đường lại một chút không cảm thấy phiền, ngược lại có loại đã lâu thân thiết cảm. Không biết mẫu thân nếu là biết được, nàng không chỉ có chạy đến yêu giới đi, còn đi ma giới đi bộ một vòng, có thể hay không càng sốt ruột thượng hỏa mà cửa trách nàng. Bất quá đường đường là sẽ không theo gia trưởng thẳng thắn nàng hưởng thụ cha mẹ khẩu thị tâm phi quan tâm, lại không đại biểu nàng nguyện ý bị nhắc mãi. Dung ngự đứng ở một bên, nhìn thấy nữ kích động ôm nhau bộ dáng, hoàn toàn chen vào không đi Chỉ có thể đứng ở một bên bất đắc dĩ mà đối với tử ngọc kiểu vĩ hồ nhóm xin lỗi mà cười cười. Xin lỗi, nội tử nhất thời kích động, thật lễ. Không ngại, ta chờ thật vất vả tìm về lưu lạc bên ngoài tộc nhân, nỗi lòng cũng rất là xúc động. Ý tứ này chính là mọi người đều giống nhau, ai cũng không cần cười nhạo ai. Có thể là tìm về tuổi nhỏ tộc nhân tin vui quá khích lệ nhân tâm, hiện trường tới không ít tử ngọc hồ tộc. Hoặc là nói, bọn họ sở đặt chân địa phương, kỳ thật chính là tử ngọc hồ tộc tộc địa. Đường đường nhìn đến mãn sơn khắp nơi dàn linh tinh phân bố điểm điểm màu tím, mỗi người tham đầu tham não mà tò mò nhìn xung quanh, rồi lại ngại với tử ngọc kiểu vĩ hồ nhóm ở đây, mà không lớn dám lại đây. nay đó tử ngọc hồ ly hẳn là chính là tử ngọc các tộc nhân. Chân chính tử ngọc kiểu vĩ hồ số lượng cực nhỏ, tính toán đâu ra đấy cũng liền bảy chỉ. Kỳ thật nguyên bản là có 8 chỉ, nhưng là có một con số tuổi thọ tới rồi, đã là ở hồ trong động viên tịch. Thực đáng tiếc chính là kia chỉ hồ ly liền vừa lúc là ở cái khác tử ngọc kiểu vĩ hồ nhóm khởi hành đi yêu giới tiếp tử ngọc kia một ngày mất. Bất quá con hảo, này trước khi chết nghe nói trong tộc lại có thể nhiều ra ba vị tộc nhân, trong đó còn có hai chỉ vừa mới sinh ra, thuần trùng tử ngọc kiểu vĩ hồ, cho nên xem như mỉm, cười mà chết. Tử ngọc bị mang đi tế bái vị kia mất đi tử ngọc kiểu vĩ hồ tộc lao giả, đường đường tắc bị này cha mẹ tiếp đi. Hai người từ đây cáo biệt, bất quá đều cho nhau để lại ấn có đối phương hơi thở truyền tông phụ. Chờ Tử Ngọc về sau ở tiên giới yên ổn xuống dưới lại khôi phục liên hệ. Hồi trình trên đường, đường đường đột nhiên nhớ tới cái gì, tò mò mà nhìn phía nàng đường. Mẫu thân, Tử Ngọc có phải hay không muốn đi đi học nha? Bọn họ làm thân thú, ít nhất đều đến từ học viện thần tử tốt nghiệp, bằng không sẽ bị người cười nạo không văn hóa. Cái này, hẳn là sẽ đi. Tiên thiến như nói được không phải thực khẳng định, cụ thể như thế nào an bài còn phải xem này trong nhà trưởng bối suy tính. Tử Ngọc hiện tại tuổi tác tương đối xấu hổ. Nói nàng tiểu, kỳ thật đã thành niên, thậm chí liền hài tử đều sinh. Nói nàng đại, 500 tuổi tuổi tác ở tiên giới này phổ biến thiên tuế vạn tuế khắp nơi đi địa phương, thật đúng là không có gì xem đầu. Bất quả muốn như thế nào an bài nàng ngày sau sinh hoạt, là tử ngọc kiểu vĩ hồ nhóm yêu cầu nhọc lòng sự, cùng tiền thiến như đám người không quan hệ, càng cùng đường đường không quan hệ. Đương bảo lại nói nói đi, người mấy năm nay bên ngoài đều đi đâu nhi, đã trải qua cái gì? Đường Đường truyền tới thư tín trung sở lộ ra tin tức quá mức ngắn gọn, chiếu nàng từ trước phàm là có thể viết phong thư liền hận không thể đem toàn bộ phong thư chứa đầy phong cách, thật sự thực lệnh người khả nghi. Biết nữ chi bằng mẫu, tiền Tiễn Như tự nhiên có thể nhìn ra trong đó khác thường, lúc này mới riêng dò hỏi. Cũng không có gì sợ bị người mắng, Đường Đường buồn không nghĩ nói, nhưng ở tiền Tiễn Như ôn nhu nhìn chăm chú hạ, vẫn là đỉnh không được gáp được nói, chính là đi cái âm sơn thành nhìn náo nhiệt, sau đó không cẩn thận bị truyền tống đến ma giới đi, lại không cẩn thận Đi yêu dối. Ở mẫu thân càng ngày càng đen sắc mặt hạ, đường đường càng nói càng nhỏ giọng đến cuối cùng, cơ hộ cũng chưa thanh. Mẫu thân. Ngày bén mà nhận thấy được mẫu thân giống như ở sinh khí, đường đường xin giúp đỡ vật nhìn về phía nàng cha, kết quả chỉ phải đến một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt, cuối cùng vẫn là không thể không chính mình khẽ cắn ngôi, nhút nhát sợ sệt mà dối tay đi kéo tiền thiến như ống tay háo. Xin lỗi, mẫu thân không phải ở sinh ngươi khí. Tiền thiến như đem đường đường ôm tiến trong lòng ngực không cho nàng nhìn đến chính mình tối tâm biểu tình. Chân chính chọc giận nàng chưa bao giờ là nàng đường bảo, mà là những cái đó mưu toàn thương tổn đường bảo. Kẻ săn ngồi. Sáng ngời ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua tầng tầng hư không, thấy được những cái đó giấu ở âm ú chỗ tùy ý kích động hát cám. Dây đặc xương đen chỗ sâu trong, một chương quỷ quẹt gương mặt tươi cởi dần dần hiện ra, tựa ở khiêu khích, lại làm như cái gì báo trước, lại bỗng nhiên tan đi. Đường đường. Thì hưu cùng long. thân thể này Sớm hay muộn là của ta, ha ha ha ha. Mơ hồ không trừng ngông lung tiếng cười quanh quần ở xương đen nội, xuyên qua thật mạnh thời không cách trở, mơ hồ dừng ở đường đường trong hai. Ai? Đột nhiên trợn mắt, sắc bén mũi nhọn từ sán kim trong mắt chợt lóe mà qua, lộ ra lạnh léo cảnh giác. Len nhắc nhở ký chủ, bệnh viện bệnh hoạn sắp xuất viện. Đếm ngược 3 phút. Hệ thống lạnh như băng máy móc gâm vừa lúc văng lên, xua tan đường đường đáy lòng đề phòng. Là phú phú A Căng chặt lưng chậm rãi lơi lỏng, nỉ non nói nhỏ lộ ra vài phần nhẹ nhàng. Len khen, ấm áp nhắc nhở, bệnh viện bệnh hoạn sắp xuất viện. Đếm ngược 2 phút. Hệ thống vẫn chưa để ý đường đường cảm xúc không chừng trạng thái, chỉ là khô khăn cứng đờ mà lặp lại phía trước nói. Bệnh viện bệnh hoạn. Bị hợp với hai lần nhắc nhở đường đường ngay từ đầu còn có điểm không rõ nguyên do. Chờ nàng vừa mới tỉnh lại mơ hồ đầu góc rốt cuộc chuyển qua con tới. Minh bạch hệ thống đang nói lúc nào, đã không còn kịp rồi bệnh hoạn xuất viện đến ngược Mười. Chín. Tám. Chờ. Từ từ. Chờ một chút, ta còn chưa tới ra. Tà cha mẹ. Bị hoàn toàn bừng tỉnh đường đường sợ tới mức lập tức từ trên giường nhảy đắt lên, nàng gấp đến độ giống một con kiến bò trên chảo nóng, lại như thế nào cũng tìm không thấy làm hệ thống tạm dừng biện pháp, chỉ có thể chơ mắt mà nhìn kia đếm ngược một chút về linh. Quang mang chợt lué, một khối to như vậy nam tính, thân hình liền xuất hiện ở đường đường trên giường. Đường đường bị dọa đến nhịn không được sau này liên tục lưu bước, lại không dự đoán được này khoang thuyền nhỏ hẹp, nàng lại lui đến quá mánh, phần lưng bị không biết thứ gì va chạm, lại chịu không nổi quán tính đi phía trước phát. Frank. Khoang thuyền nhóm đột nhiên bị từ ngoại phá khai. Nhận thấy được tiên trên thuyền đột nhiên nhiều ra một đạo đáng sợ huy áp, thả kia uy áp vẫn là từ nữ nhi phòng trong truyền ra, dung ngự vợ chồng sợ tới mức nháy mắt vọt tới đường đường cửa khoang ngoại, tướng môn va chạm. 12 mục tương đối, tất cả mọi người thành hóa. Ở rung ngự vợ chồng trong mắt, bọn họ một vọt vào nữ nhi trong phòng, liền nhìn đến nhà mình nữ nhi tư thế ái mội mà nhào vào một cái nam tử trên người. Mà kia nam tử, quần áo bất trình, tóc mai tán loạn, mặt nếu đảo Lý Tuấn Nhan còn mang theo vài phần mê mang cùng ngưỡng ngùng. Thật sự, hào một bộ sắc nữ đùa giỡn Đảng hoàng thiếu nam đồ. Nếu kia thiếu nam không phải vân Hàn tiên tôn vậy càng đồng. Như nhi ngươi mau đỡ lấy ta, ta không được. Thấy như vậy một màn, ngoài dự đoán. Đã chịu đà kích lớn nhất không phải Tiền Thiến Như, ngược lại là Dung Ngự. hắn vẻ mặt thế giới sụp đổ giống nhau mà đỡ lấy cái chán, toàn thân sủi lơm mà chỉ có thể dựa vào thê tử nâng mới có thể miễn cương đứng thẳng. Dung Ngự. Tiền Thiến Như không kịp cỡ trách nữ nhi, vội vàng trước đỡ lấy trượt phu. Ách. Đồng dạng bị này biến cô kinh ngạc đến ngây người đường đường trầm mặc hồi lâu, mới tìm về chính mình thanh âm, chỉ là một mở miệng liền xấu hổ vô cùng, ta nói ta có thể giải thích các ngươi ng Những lời này không chỉ là đối cha mẹ nói, vẫn là đối nàng thân mình phía dưới kia vừa mới xuất viện đã bị ngoài ý muốn áp đảo ở trên giường Vân Hàn nói. Không đổi, chậm dãi nói. Vân Hàn nhưng thật ra thực mau liền trải vướt rõ ràng chính mình hiện nay tình cảnh. hắn rơ tay khẽ vướt đường đường mảnh khảnh lưng, ô nu mà vô thuận nàng cảm xúc. Tay buông ra. Dung ngự đột nhiên đầu cũng không hôn mê, chân cũng không mềm. Hán đột nhiên đứng thẳng đứng dậy, cùng một đầu tức giận châu được giống nhau, chỉ vào Vân Hàn cùng đường đường hét lớn Cha là sẽ không đồng ý các ngươi ở bên nhau. Đường đường, Vân Hàn, tướng công, ngươi bản tính bại lộ. Tiền thiến như không nói gì mà che mặt. Trải qua một hồi hỗn loạn, đường đường mới miệng khô lưới khô mà cùng cha mẹ cùng Vân Hàn giải thích rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả. Nói ngắn gọn, chính là Vân Hàn vì cứu nàng thân bị trọng thương, suýt nữa gần chết cái loại này. Sau đó nàng vì cứu Vân Hàn, dùng điểm đặc thù biện pháp, liền cùng loại với đem Vân Hàn phong ấn ở bên trong lĩnh vực làm hắn hảo hảo dưỡng thương Mà ở này trong lúc Vân Hàn không thể bị hoạt động, cho nên tương đương với bị nàng vẫn luôn tùy thân mang theo. Hôm nay cũng là vừa khéo, 3 tháng chi kỳ liền như vậy đột nhiên không kịp dự phòng mà kết thúc, hố hóa hệ thống lại là cái không chịu có hại, liền đem người phóng bệnh viện nhiều đãi một ngày đều không cho, trực tiếp liền cấp ném ra tới, đánh đường đường cái trở tay không kịp. Bằng không cũng không đến mức phát sinh như vậy xấu hổ sự. Dung ngự phu thê cùng Vân Hàn mặt ngoài nhìn như tiếp nhận rồi đường đường giải thích, nhưng trên thực tế từng người tin tưởng nhiều ít. Vậy nhân trí thế nhân, chủ yếu cũng là đường đường cách nói kỳ thật điểm đáng ngờ rất nhiều, chỉ là bọn hắn đều yêu thương nàng, không đành lòng thấy nàng khó xử, cũng không cần thiết chính là đi thâm đảo đường đường bí mật, cho nên đều ý tưởng giống nhau mà lựa chọn trầm mặc. Chỉ là, đường đường thật sự đối vân hàn vô tình sao? Nhìn nhà mình bảo bối khuê nữ vẫn luôn ở cùng nào đó chán ghét nam nhân mắt đi mày lại dung ngự tỏ vẻ tâm tắc. Bất đắc dĩ mà vỗ vô trượng phu mu bàn tay, tiền thiến như cũng không khuyên bảo hắn cái gì. Chỉ ý bảo Dung Ngự không cần biểu hiện đến quá rõ ràng. Không thấy nữ nhi đều xấu hổ đến mặt đỏ sao. Nàng xem như mọi người, đối đường đường cùng Vân Hàn chi gian khả năng có quan hệ nhất bình tĩnh cái kia. Ở tiên tiến như xem ra, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, thả nhà nàng đường bảo cùng Vân Hàn tiên tôn từng người trai chưa cưới nữ chưa gả, lại không có từ trước sư đổ danh phận, làm sao liền không thể ở bên nhau. Chỉ cần đường bảo cao hứng liền hảo, mặt khác đều không sao cả. Đáng tiếc đương cha Dung Ngự nhìn không thấu như cũ đối Vân Hàn địch ý dày đặc, thậm chí hận không thể đem đường đường giấu đi, lại dựng thẳng lên toàn thân gai nhọn, không cho Kiêu Ý đổ cùng nhà hắn cải thìa heo tới gần. Từ từ Ngọc Cựu Vĩ Hồ tộc tộc địa hồi tỷ Hưu tộc địa đường xá xa xôi, trung gian lại không có truyền tống trận tương liên, cho nên chỉ có thể chính mình ngự không phi hành hoặc là cưới phi hành tiên bảo. Nhưng mặc dù là cưới nhanh chóng nhất loại nhỏ tiên thuyền, ít nhất cũng yêu cầu 3 ngày 3 đêm mới, nhưng đến tỷ Hưu tộc địa, cố tình chính là xuất phát ngày thứ nhất. Vân Hàn bị từ đại phú ông bệnh viện vứt ra tới. Tí Hưu tộc địa phủ cận thành trì nội có trực tiếp truyền tống đi Đông Ly Huyền cảnh truyền tống trận, Vân Hàn tính toán từ chỗ nào trở về, tiện đường lại nhiều bồi bồi đường đường. Kết quả bởi vì dung ngự canh phòng nghiêm ngặt, dẫn tới hai người mới vừa một chạm mặt liền sẽ bị cản trở, mỗi khi làm cho đường đường cùng Vân Hàn thực bất đắc dĩ. Kỳ thật hai người vốn là chưa từng tương đối phương biểu lộ cõi lòng quá, nói trắng ra là chính là còn không hề liên quan, không có bất luận cái gì không thuần khiết quan hệ. Cố tình sự tình có đôi khi chính là như vậy kỳ quái, chính ngươi bản thân tuy có sở cảm, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân còn trần trầm mà không chịu bán ra kia một bước, lại bị cái nhất không nghĩ cho các ngươi ở bên nhau người một hồi lung tung trốn lẫn, ngược lại âm sai mắt sai mà nhếu loạn hai mảnh tâm hồ. Cha, ngươi còn như vậy đường bảo muốn sinh khí. Lại lần nữa bị dung ngự làm cho vân hàn mặt giáo dục không thể cùng lao nam nhân yêu sớm, đường đường tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng đôi tay chống nạnh, thở hồng hộp mà giận chương dung ngự. Dung ngự bị nữ nhi trừng đến có điểm khí nhược, sợ đường đường thật sự sinh khí, vội vàng thò lại gần ôn tồn mà hứng nàng. Căn bản không chú ý tới đường đường đối Vân Hàn như có như không ngượng ngùng nẹ tránh, cùng Vân Hàn sáng ngợi mỉm cười hai trong mắt. Hai người tầm mắt ngẫu nhiên sẽ có lơ đãng một lát tiếp xúc, tiếp theo nháy mắt lại cùng điện giật tửa mà lập tức văng ra. Nếu không có dung ngự còn ở chính mình trước người, đường đường thật sự rất muốn sờ sờ chính mình ngực, xem xét bên trong bay nhanh nhảy động bướng bình mai con có hay không trộm đi ra tới. Người ở chỗ này làm cái gì? Ta bên này có một số việc, mau lại đây giúp ta. Thời khác mấu chốt, vẫn là tiền thiến như hiện thân, đem dung ngự cường thế mà kéo đi. Dung ngự bị bắt đi theo thê tử phía sau, có chút không tình nguyện mà. con tưởng quay đầu lại nhìn xem vân hàng kia dắp tâm hại người ra hỏa có hay không đối hắn bảo bối khuê nữ động tay động chân, bị tiền thiến như quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau, mới thành thật lên. Chỉ là xem kia bộ dáng, đảo có chút giống một con chịu ủy khuất đại kim mau. Trưng một trăm sống lại kỹ. Gần đoạn thời gian Vân Hàn nhiều có quay rời. Dung ngự tiên đế trong cung, Vân Hàn đang ở hướng dung ngự cùng tiền thiến như chào từ biệt. Hắn lạnh lùng giữa mày mang theo một mặt vứt đi không được ngưng trọng, hiển nhiên là gặp gỡ cái gì phiền thoái, yêu cầu lập tức chạy trở về xử lý. Hắn phải đi, dung ngự tự nhiên là cái thứ nhất tán thành. Còn không đợi hắn vui sướng mà đáp ứng, đã bị tiền thiến như tiền hồ, Vân Hàn tiền tôn này đi, chính là vì kẻ săn mồi bạo loạn một chuyện. Vốn nên che giấu cùng âm ú chỗ bí mật bị nàng trắng ra mà bại lộ ra tới, cái này không chỉ có là Vân Hàn, liền dung ngự cũng trầm mặc. xác thật, nguyên bản rất nhiều kẻ săn mồi cùng vị kia bị bản tôn cùng mặt khác tôn giả cùng trấn áp với thiên ngoại thiên, nhưng ngày gần đây bản tôn không chỉ có phát hiện vị kia tựa hồ có từ trên trời thiên chạy thoát dấu hiệu, ngay cả thiên ngoại thiên nhưng phong ấn, giống như cũng bị nhược hóa rất nhiều. Nếu tiền thiến như đều nói toạc, Vân Hàn đơn giản cũng không hề dấu dếm. Hắn cũng không kỳ quái tiền thiến như như thế nào sẽ biết kẻ săn mồi sự, đường đường kiếp trước rốt cuộc là chết như thế nào, bọn họ tất cả đều trong lòng hiểu rõ. Nếu ở biết được hại chết nữ nhi nguy hiểm chưa bao giờ bị tiêu trừ, thậm chí còn có khả năng liền tránh ở nàng sở nhìn không tới âm u khẽ hở, thèm nhỏ rãi mà nhìn trộm nàng bảo bối nữ nhi. Tin tưởng bất luận cái gì một vị mẫu thân đều tuyệt đối sẽ không thả lỏng cảnh giác, đây cũng là tiền thiến như sẽ đối đường đường bảo hộ quá độ nguyên nhân trí nhất. Cho nên tiền Tiễn như cùng dung ngự đối kẻ săn mồi tồn tại có điều hiểu biết, nay cũng không phải một kiện thực lệnh người ngoài ý muốn sự. Trên thực tế, tiên giới, ma giới, yêu giới, chờ các giới đều có một cái ngầm quy định, phàm là thực lực đạt tới đế cấp, mỗi trăm năm đều cần nghĩa vụ tiến đến thiên ngoại thiên bắt giết đoạt lấy giả, lấy này khống chế những cái đó bọn quái vật tăng trưởng. Đương nhiên, nếu ngươi muốn trưởng kỳ vì các đại chủng tộc làm cống hiến, trưởng kỳ lưu tại thiên ngoại thiên lược sát đoạt lấy giả, cũng sẽ không có người ngăn đón ngươi. Vân Hàn cơ hồ là tiên giới sở hữu cảm kích giả chung nhất căm hận kẻ săn mồi tồn tại, thả loại này biến hóa là từ 3.000 nhiều năm bắt đầu. Ngoại giới mọi người không biết này đã trải qua cái gì biến cố, đột nhiên liền trở nên thích giết chóc, thả còn chuyên sát kẻ săn mồi, giống như là một đầu bị thù hận che giấu tâm trí cô lang giống nhau, một lòng chỉ có báo thủ, lại vô mặt khác. Đây cũng là phía trước đường đường trọng sinh với tiên giới lâu như thế, Vân Hàn đều chưa bao giờ lộ quá mặt nguyên nhân. Hắn mỗi ngày không phải bận về việc làm phân thần đi các thế giới tìm người, chính là làm bản thể đi thiên ngoại thiên chém giết kẻ săn mồi. Căn bản không rảnh đi chú ý dung ngự phu thê có phải hay không phi thân tiên giới, còn ở tiên giới lại sinh cái nữ nhi. Hơn nữa cái này nữ nhi lớn lên cùng nàng sớm chết tỷ tỷ giống nhau như lúc, còn trời sinh một đầu tuyết phát, có được kiếp trước 3 tuổi trước ký ức. Từ một loại khác ý nghĩa thượng mà nói, đường đường là vân hàn cứu rỗi, là nàng xuất hiện. Đem Vân Hàn chưa từng tận thù hận cùng giết chóc bên trong giải thoát ra tới, cũng là nàng xuất hiện, làm hắn càng thêm kiên định bảo hộ quyết tâm. Bản tôn cho rằng, chúng ta cùng kẻ săn ngồi chi gian, là thời điểm làm kết thúc. Vân Hàn lời này, lên ken hữu lực, thu hoạch lớn quyết tâm. Vô tận tiềm tàng, vô tình đoạt lấy, không đáy âm yêu, bọn họ tiên tộc, không bao giờ nguyện, đi ngờ vực chính mình bên người người có phải hay không vẫn là nguyên lai người kia. Càng không nghĩ ái nhân biến thù địch, thân nhân biến con ngồi, bạn bè biến phản đồ Chính như Vân Hàn lời nói, bọn họ bị ngàn vạn năm tra tấn, là thời điểm, nên cấp này hết thể làm kết thúc. Bị Vân Hàn quyết tâm kinh sợ, tiền thiến như cùng dung ngự nhất thời không nói gì. Hai người trầm mặc một lát, tựa hồ rốt cuộc hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, song song đối với Vân Hàn lệ giải thi lễ. Khẩn cầu tiên tôn, làm ngô chờ tấn một phần non nớt chi lực. Có lẽ bọn họ nguyện ý tương trợ Vân Hàn mục đích cũng không đơn thuần, gần chỉ là vì trong lòng tiểu gái, vì bảo hộ chính mình nữ nhi. Nhưng này lại có cái gì cái gọi là. Ít nhất bọn họ mục đích là nhất trí, sở cầu kết quả cũng là giống nhau, cũng không khác biệt. Trên thực tế, ngay cả Vân Hàn cũng vô pháp nói một câu chính mình không có mảy may tư tâm. Kẻ săn mồi động tác càng lúc càng lớn, thậm chí có thể nói càng ngày càng không kiêng nghề gì. Vì chống đỡ bọn họ, Vân Hàn chờ tiên giới cự kinh động tác cũng tùy theo nhanh hơn. Kỳ thật không chỉ có chỉ có Vân Hàn cùng dung ngự phu thê thấy được kẻ săn mồi nguy hại. Mặt khác biết được nội tình tiên đế tiên tôn nhóm cũng dần dần cảm nhận được đám quái vật kia nhóm sấm lớn. Không ngừng tiên giới, ma giới yêu giới chờ cũng có này đồng cảm. Càng sâu đến, ma giới một vị sơ sơ thăng cấp ma tôn cảnh ma hậu còn kém điểm kẻ săn ngồi nói, bị này đoạt lấy đi hết thảy Con hảo này bạn lữ nhẹ bén, phát giác bên gối người khác thường, quyết đoán đem kẻ săn ngồi cầm tù lớp băng ngàn năm, lúc này mới rốt cuộc chờ đến chân chính ma hậu trở về, đoạt lại thân hình. Cũng bởi vậy, Cấp các giới đại năng nhóm gõ vang lên chung cảnh báo. Ai cũng không dám tưởng tượng, nếu bọn họ đỉnh tầng nhân vật chi gian cũng bị trà trộn vào một con kẻ săn ngồi, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Phải biết rằng, một tôn tôn giả cấp bậc cường giả nếu là mất khống chế, kêu chính là đủ để hủy diện thế giới. Lặng yên không tiếng động gian, tiên giới tựa hồ liền lâm vào một loại kỳ quái lặng im bên trong. Rất nhiều người đều phát hiện, chính mình bên người bất chi bất giác, tựa hồ thiếu rất nhiều người. Có khả năng là cách vách động phủ hàng xóm Cũng có khả năng là trên đường bán tiên khí láo bản, càng sâu đến còn có tình cảm chân thành đạo lữ, thương tiết hài tử, tính trọng trường bối, cũng hoặc là tri kỷ bạn bè. Không phải không có người hoài nghi quá, không phải không có người bi thống mà điên quần quá. Chỉ là khi bọn hắn bị cho biết chân tướng sau, tất cả mọi người trầm mặt xuống dưới. Bọn họ như cũ duy trì thường lui tới sinh hoạt, bình thường mà tồn tại, tựa hồ vẫn chưa có cái gì biến hóa. Chỉ có kia từng đôi ngẫu nhiên bại lộ với người sau đỏ bừng hai mắt. Còn có kia bị mông ở hậu chăn đông nước nở tiếng khóc, tiết lộ một chút ít dị thường. Đường đường gần nhất bị nhốt ở trong nhà tu luyện. Cha mẹ tụội Hồ bị nàng lần này quá mức xa xôi du lịch cấp sợ hãi, lệnh cưỡng chế nàng trong vòng trăm năm không chuẩn bước ra ra môn nửa bước, biến tướng giam lỏng. Nếu đổi cái phản nghịch điểm hài tử, chỉ sợ đã sớm đối cha mẹ tâm sinh bất mãn, xảo lên đều không phải cái gì ngoài ý muốn sự. Rốt cuộc hài tử đều thành niên, lại như thế nào nghiêm khắc quản thúc lại tính sao lại thế này? Lại có phản kháng tinh thần một chút, một giây chơi rời nhà trốn đi, làm cha mẹ tìm đến sức đầu mẹ chán, cũng không phải không có. Cố tình, đường đường là đứa bé ngoan. Trọng sinh này một đời nàng ở cha mẹ trưởng bối sùng ái trung lớn lên, còn có đức cao vọng trọng sư trưởng dạy dỗ, thiện lương ưu tú lương hữu làm bạn, tính tình đã sớm bất đồng với kiếp trước. Thật có chút đồ vật là bị khắc vào trong xương cốt, cũng không phải trọng tới một đời là có thể bị dễ dàng thay đổi. Thì như đường đường đối mẫu thân dị thường thuận theo ngo Chỉ cần là tiền thiến như ra ngựa, bắt lấy đường đường nhiều dặn dò hai câu, nàng liền sẽ ngoan ngoan làm theo, không tồn tại một chút ít miễn cưỡng. nay đã là đường đường đối mẫu thân thói quen tính ỉ lại, cũng là nàng đối mẫu thân khoan dung bảo hộ. Thành công ổn định nữ nhi, tiền thiến như cùng dung ngự ngược lại suốt ngày đều y bên ngoài bồn ba. Đường đường không biết bọn họ đến tột cùng đang làm gì, nhưng đấy lòng luôn có cố vô pháp bỏ qua bất an. Phú phú, ngươi nói, cha mẫu thân đến tột cùng gạt ta cái gì? ngày này, Đường đường tu luyện mệt mỏi, đơn giản ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, có một chút không một chút mà chọc trước mắt sáng kim quang bình. đắc vượt qua tri thức manh khu, hệ thống vô pháp tuần tra đáp án. Như thế nào đều hai đời đi qua, ngươi vẫn là như vậy vô dụ. Đường đường vẻ mặt ghét bỏ. đắc đây là phỉ báng, đại phù ông hệ thống là mới nhất khoa học kỹ thuật, công năng đầy đủ hết, năng lực cường đại. Ở hệ thống dài đến 30 phút khoe khoang chung đường đường không thể không đầu hôn nao chướng mà đánh gây hắn Ngươi liền nói thẳng ngươi cường đại nhất năng lực là cái gì liền hảo? Hệ thống trầm mặc một hồi, ở một trận tư tư điện lưu thanh lúc sau, chỉ còn lại có ba chữ, sống lại kỹ. Cái gì ngoạn ý? Đường đường không phải thực hiểu. Không, xem mặt chữ ý tư nói, nàng vẫn là có thể lý giải, nhưng nguyên nhân chính là vì cảm thấy không thể tưởng tượng, cho nên mới không thể tin được. Chính là ký chủ ngài lý giải cái kêu ý tứ trên thực tế, ký chủ không phải đã tự thể nghiệm qua sao? Không giống nhau. Ta cái kia kêu, kêu chuyển thế đầu thai. Đường đường mới sẽ không dễ tin hệ thống này tao lão nhân bậy bạn. Đó là ký chủ thân thể cùng thần hồn hư hao quá nghiêm trọng, nếu không căn bản không cần như thế khúc chiết, trực tiếp ở nguyên thể thượng sống lại là được. Hệ thống khó được mang theo như vậy đa tình tự mà cùng đường đường lý lực theo tranh. Thật vậy chăng? Đường đường bắt đầu có điểm bán tín bán nghi. Buồn hệ thống khi nào lừa gạt qua đêm chủ. Người sắc thật không đã lừa gạt ta, nhưng người hố ta tiền thời điểm liền tổng lừa dối ta Hệ thống. Biết ngươi keo kiệt, nhưng muốn hay không như vậy mang thủ. Ngươi là tì hưu, không phải nhai tí. Bất quá nhà hắn ký chủ giống như xác thật không phải thuần chủng tì hưu, còn lăn lộn một chút long tộc huyết thống. Ký chủ còn có nghĩ hiểu biết sống lại kỹ. Ngâm lại tưởng, ngươi nói đến cho ta đương cái tiêu hóa đĩnh đĩnh cũng đúng nha. Đương đường vẻ mặt chờ mong. Nàng mấy ngày này nhưng nghẹn hòng rồi, cha mẹ không ở nhà, các công nhân cũng mỗi người cảnh tượng vội vàng. Vội đến liền cùng nàng nói hai câu lời nói đều có vẻ có chút có lệ. Dân ra, đường đường liền không thích tìm công nhân nói chuyện, chỉ có thể chính mình một người chơi, hoặc là đi tu luyện. Nàng cũng không phải không có nghĩ tới đi tin mời các bằng hữu lại đây chơi, dù sao mẫu thân chỉ nói không cho nàng ra cửa, chưa nói không cho khách nhân tới cửa. Đáng tiếc, cũng không biết này đó các gia trưởng có phải hay không thương lượng tốt giống nhau, Long Bảo huyền quý dịch đám người toàn bộ bị nhốt ở trong nhà không cho ra cửa, liền học viện thần tử lớp học cũng chưa đi thượng. Phượng Lê Nhưng thật ra không bị hạn chế tự do thân thể, nhưng hắn còn bên ngoài du lịch, ngày về không chừng, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp gấp trở về bồi đường đường. Hơn nữa đường đường cũng không phải cái loại này sẽ tùy hứng mà yêu cầu người khác gián đoạn du lịch riêng trở về bồi nàng luôn chiều công chúa, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Cũng bởi vậy, nàng thật sự thực nhàm chán. Hiện giờ liền nghe một chút phú phú kể chuyện xưa đều cảm thấy mùi ngon. Không tồi, nàng hoàn toàn đem hệ thống công năng giới thiệu trở thành chuyện xưa nghe xong. Như vậy kỳ thật còn đỉnh hảo ngoạn, đại phú ông hệ thống là cái phi thường khổng lồ hệ thống, nội bộ công năng các có bất đồng, từng người cũng đều rất thú vị. Đương nhiên, trong đó nhất hấp dẫn đường đường vẫn là hệ thống sở để cập sống lại kỹ, tử thần bám vào người. Tử thần bám vào người, nhân vật tử vong sau có thể lựa chọn triệu hoán tử thần bám vào người, tử thần sử trên người sở hữu đạo cụ tấm cạt biến mất, toàn bộ tiền tài thanh linh, 3.000 năm sau một lần nữa sống lại. Năng lực này có thể dùng ở người khác trên người sao. Có thể, bất qua yêu cầu thỏa mãn điều kiện cực kỳ hà khắc. Chương 103 tứ bạo. Năm nay liền Dương thành tam gian cửa hàng lợi nhuận khấu trừ phí tổn cộng tiền lợi 10 vạn 5783 viên hạ phẩm tiên ngọc, trừ cái này ra, thôn trang tiền lợi, mấy năm gần đây tới, tiểu nhân ấn chủ thượng phân phó, đem tiền lợi đoạt được 8 phần một lần nữa đầu nhập mua cửa hàng cùng thôn trang thượng, hiện giờ chủ thượng danh nghĩa tổng cộng đựng 17 ra cửa hàng, hai nhà khách điếm, một nhà nhà đấu giá, cũng 6 tòa thôn trang. Trong đó tam gia cửa hàng cùng nhà đấu giá ở vào Đông Ly Huyên cảnh, ngại vân hàng tiên tôn tặng cho Này cũng thuộc sở hữu với vân hàng tiên tôn sở phái người quản hạt Cho nên chướng mục mặt khắc thành lập Đây là sổ cái, thỉnh chủ thượng xem xét Hoa lệ cung điện nội, trướng hưu trật tự rõ ràng Mà đem đường đường danh nghĩa các sản nghiệp tình huống tất cả hội báo Cuối cùng, hán tử nhẫn chữ vật nội lấy ra một quyển sổ sách Đôi tay cung kính mà cử cao hơn đỉnh đầu Đường đường tùy ý dương mắt Tuy hầu ở nàng bên cạnh người Bạch Vân lập tức ngầm hiểu, bước nhanh đi xuống đem sổ sách tiếp nhận, xoay người chỉnh cấp đường đường. Chủ thượng thỉnh xem qua. Tiếp nhận sổ sách, đường đường từng trang mà tinh tế xem xét. Nàng trời sinh đối số tự mất cảm, đặc biệt là đề cập tiền tài con số, cho nên phàm là bất luận cái gì sổ sách rơi vào nàng trong mắt, có bất luận cái gì sai lầm đều không thể chạy thoát. Cũng bởi vậy, mỗi khi cuối năm kiểm toán là lúc, trường hưu đám người Tổng hội phá lệ khẩn trương Thật cũng không phải hắn làm giả trướng gì đó có tật giật mình, mà là nhà hắn chủ thượng uy thế ngày càng cường đại, mặc dù ngồi ngay ngắn ở thượng đầu vẫn không núp đích, đều có thể cho người ta cực đại áp lực. Cho nên mỗi khi đối mặt nàng, các thuộc hạ tổng không tự giác mà căng thẳng tự thân, gắng đạt tới thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tinh tế lật xem một lần chứng ngục, đường đường liền có thể nhìn ra này thượng mảy may chưa sai. Nhưng nhìn này bổn trang giấy còn có chút mới tinh chứng ngục, nàng lại bất kỳ nhiên mà nghĩ tới một quyển khác trải qua không biết nhiều ít thời đại Sớm đã hơi hơi ố vàng, lắng động lại năm tháng dày nặng cổ xưa sổ sách. Đó là mẫu thân cùng cha trước khi đi giao thác cho nàng, thuộc về toàn bộ tiên cung sổ cái, cũng đại biểu toàn bộ tiên cung tối cao quyền lợi. Tuy rằng mẫu thân cùng cha không có nói rõ, nhưng là đường đường lại đã hiểu bọn họ chưa từng thuật chi với khẩu lời nói. Nếu song thân bất hạnh chưa về, này hạ sở hữu hết hảy, đều đem từ nàng một mình khởi động. Đường đường như cũng bị nhốt với trong nhà 10 năm. 10 năm thời gian. Đối với tiên tộc mà nói bất quá búng tay một cái trước mắt, thậm chí Long Bảo đến nay đều còn chưa từ học viện thần tử tốt nghiệp, cho nên điểm này thời gian trôi đi, tựa hồ phi thường phi thường mà ngắn ngủi. Nhưng đối với ngoại giới thế cục mà nói, lại phi như thế. Đường đường sắc thật nghe lời mà không ra khỏi cửa. Mà khi nàng ở tiêu phí mấy năm thời gian thành công nắm giữ cha mẹ phó thắc mà đến thế lực lúc sau, nàng tin tức linh thông trình độ, cũng chút nào không thua gì biết được thời gian vạn vật đế tính thần thú. Hào đi! Như thế hình dung có chút khoa trương. Nhưng ít nhất, nàng không hề là cái kia cái gì đều bị người lén gặt đi, chặt chẽ bảo hộ ở cuối cùng phương tiểu công chúa. Đường đường vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ. Nàng đang âm thầm tích lũy lực lượng, thu thập ngoại giới các loại tin tức. Mà càng là hiểu biết, nàng càng là tim đập nhanh. Ngay từ đầu, là vân hàng chờ tiên tộc thế lực lớn ngầm đối kẻ săn mồi triển khai hủy diệt tính thanh trước. Sau lại, ma tộc yêu tộc hải tộc chờ các tộc nhất nhất gia nhập, hình thành một đợt tiêu diệt kẻ săn mồi sóng chiều. Ngay từ đầu kẻ săn mồi một phương sắc thật bị đánh cái trở tay không kịp, nhưng bọn hắn ẩn nấp năng lực thật sự cường đại. Đương vô số người ở thanh trừ kẻ săn mồi khi, không nghĩ tới, chính mình sau lưng nhất tín nhiệm bạn nữ thân nhân, chiến hiếu, sớm đã rơ lên tà ác dao mổ, nhắm ngay bọn họ phía sau lưng. Loại này đả kích có thể nói hủy diệt tính, nhưng lần này các giới là quyết tâm muốn nổ nảy viên ú ác tính, chẳng sợ đại giới là chính mình xuyên tim xèo cốt, đau triệt nội tâm, cũng tuyệt không từ bỏ. Tiên Ma yêu trở tộc tạo thành liên minh đại quân, cộng đồng thanh trước kẻ săn mồi, kẻ săn mồi một phương cũng dứt khoát trực diện tuyên chiến, cùng liên minh đại quân đánh đến trời sụp đất nước. Ngoại giới loạn thành một nồi cháo, ngược lại là tiên cung nội, còn một mảnh yên lặng tường hòa. Ngẫu nhiên đi ở chín khúc trên hành lang, nhìn phong cảnh tú lệ hoa viên, đường đường thậm chí có loại 5 tháng tính hảo ảo giác. Đáng tiếc, ảo giác chung quy là ảo giác. Cái gọi là năm tháng tính hảo, bất quá là có người ở thế ngươi phụ trọng đi trước thôi. Thời cơ tới rồi. Nhìn ra xa phương xa chi cảnh, đường đường không tự giác mà nhỉ nó nói. Chủ thượng! Bạch Vân khó hiểu mà nhìn đường đường bóng dáng, không biết này vì hợp ý. Người không động thủ sao? Xoay người, trong tay không biết khi nào đã là nắm lấy một thanh lập lệ lộng lộ lấy quang hoa lợi kiếm. Đây là... Dùng huy quang thạch chế tạo tiên kiếm. Nhìn đến kia thanh kiếm, Bạch Vân thần sắc khẽ biến, nhưng vẫn là cố gắng chấn định nói, Chủ! Chủ thượng, ngài đây là ý gì? Tiên cung nội một nửa cung nhân sớm đã thành các ngươi người, liền ta bên người thực lực nhất cao cường trường đỉnh đều bị các ngươi đoạt lấy đi, trường hưu trưởng tái một cái thiện thường, một cái thiện đan, đều không phải thiện chiến người, bạch dung bị ta ngoại phái ra đi, không phải sử dụng đến, bạch huyên tuy thực lực cũng không tồi, nhưng nàng đánh không lại trường đỉnh, như thế tốt đẹp thời cơ, các ngươi xác định không động thủ sao. Đối mặt đường đường từng bước tới gần, bạch vân không tự giác mà lui về phía sau mấy bước. Thần xác từ lúc bắt đầu mê mang nghi hoặc đến kinh nghi bất định Cuối cùng dừng hình ảnh vì âm ngoan. Dùng thân thể này hầu hạ Đường Đường mấy năm nay, đủ để cho nàng hiểu biết trước mắt vị này đẹp như lạc thần thiếu nữ đến tuột cùng là cái cái gì tính tình. Nàng minh bạch, bọn họ đã bại lộ, nếu hôm nay không đồng nhất cử đem người bắt lấy, kia chờ đợi bọn họ sẽ là thai họa ngập đầu. Không hề chần chờ, Bạch Vân há mồn phát ra một đạo chói thai tiêu giết. Nháy mắt, vô số hắc ảnh lắc mình mà ra, đem Đường Đường vây ở chính giữa. Này đó hắc ảnh trung không thiếu Đường Đường cực kỳ quen thuộc gương mặt có từ nhỏ chăm sóc nàng lớn lên mama, có tuổi nhỏ cùng nàng cùng nhau chơi đùa bạn chơi cùng. Nhưng hiện tại, bọn họ chỉ có một cộng đồng thân phận, địch nhân. Vô nghĩa không nói nhiều. Trường kiếm xuất hiếu, kiếm thế như hồng. Huyết lượng kiếm quang bị đường đường vũ đến kín không kẽ hở, giống như một chương nhất đáng sợ rảo thịt võng, phàm là dám tới gần nửa phần kẻ săn mồi nhóm, đều bị nàng treo cổ thành vô số toái khối. Nhưng biến thành vại khối kẻ săn mồi sẽ không hóa thành đầm địa huyết nục, mà là biến thành từng viên lóng lánh đá quý thế cho nên này vốn nên là tản sát huyết tinh trường hợp, cư nhiên có loại trâu quang bảo khí mỹ cảm. Đến ít với đường đường thích một mình ra ngoài du lịch, thế cho nên nàng các thuộc hạ chỉ biết được nàng thực lực không tầm thường, lại không biết nàng chân chính thực lực, đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. Không, nhất khủng bố chính là cái nào, và đáng sợ đồng hóa năng lực. Tài, tài kiếm thân thể. Bạch Vân run rẩy môi hoảng sợ nói. Người còn rất biết hàng. Đường đường ngoài ý muốn nhứng mày. Ngay sau đó không lưu tình chút nào mà nhất kiếm đâm ra, nháy mắt sỏ xuyên qua Bạch Vân Cổ. Kim kiếm đâm mạnh. Bạch Vân thậm chí không thấy rõ đã xảy ra cái gì, liền hoàn toàn mất đi ý thức. Huy quang thạch sở mang theo phát sáng đột phá nàng trong cơ thể, đem hết thể hắc gám tinh lọc, mà một cổ đặc thù tài vận tắc theo sát sau đó, đem sơ sơ bị tinh lọc còn chưa tới kịp hóa thành nguyên phấn thân hình đồng hóa vì chân quý đá quý. Mặt khác kẻ săn mồi thấy như vậy một màn, tâm sinh kinh kỵ đồng sự, cũng nhịn không được càng thêm tham lam nội tâm. Khối này thân hình như thế cường đại, nếu đổi thành bọn họ thay thế. Gê tởm nước miếng không tự giác mà chạy xuống, tham lam ánh mắt sâu kín phím lụ. Trong ngay mắt, sở hữu kẻ săn ngồi lập tức giải tán, thế muốn đoạt đến đường đường thân thể, hoàn toàn quên mất bọn họ sau lưng chủ nhân cảnh cáo. Thân thể này, là thế gian chi ác sở coi trọng. Nhưng là câu này uy hiếp đối với một đám đã lâm vào điên cùng Trung bọn quái vật mà nói, sớm đã không có bất luận cái gì huy hiếp. Tay nâng kiếm lạc. Lại là một đám kẻ săn ngồi biến thành đá quý thân hình ngã xuống, vỡ thành hy toai trong suốt, phô trên mặt đất, trông rất đẹp mắt. Nhưng cùng chi tương đối, là đường đường vai phải thượng nhiều ra mấy đạo thâm có thể thấy được cốt vết chảo. Sáng kim máu chảy ra, sối đường đường nửa bên thân hình, lại tới bất diệt nàng đáy mắt chiến hỏa. Kiếm mang lập lòe, lại là số con quái vật ngã xuống. Nhìn che già mang mọc bọn quái vật, lại quét về phía toàn vô động tĩnh đại điện ngoại, cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn đến một kia tr Nguyên lai nàng sớm bị người dùng đại trận vây ở trong điện Bất quá Kỳ thật loại tình huống này Đường đường sớm coi đoán trước Húng chi nàng nếu dám trực tiếp làm rõ đoạt lấy giả gương mặt thật Kia tự nhiên là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị Lại là nhất kiếm giết chết một con kẻ săn mồi Đường đường vô ý để ý mà lắc lắc thân kiếm thượng vết máu Đối với trong đại điện rõ ràng thiếu hơn phân nửa kẻ săn mồi cười lạnh Muốn dùng đại trận vây không ta Ta xác thật ra không được Nhưng là các ngươi người cũng vào không được đi không không lời nói còn chưa lạc, đường đường liền chuyển khẩu phủ định vừa mới nói chuyện, không phải các ngươi người vào không được, mà là không ai có thể vào được. Còn lại kẻ săn mồi hai mặt nhìn nhau, trong đó kia chỉ chiếm cứ trường đỉnh thân hình kẻ săn mồi càng là thần sắc biến đổi, kinh nghi bất định mà trường hướng đường đường. Ngươi, ngươi của ta, hẳn là đã đem các ngươi lẫn vào tiên cung dư đảng thanh trừ sạch sẽ đi. Đường đường vừa mới dứt lời, đại điện ở ngoài trận pháp kết giới lại đột nhiên bị mãnh liệt công kích. Này trận pháp chủ yếu dùng cho vây khốn đường đường, không cho nàng chạy thoát, cũng không ngăn cách tầm mắt tác dụng. Cho nên trường đỉnh đám người có thể rõ ràng mà thấy, vây công trận pháp dẫn đầu người chính là Bạch Huyền, còn có vốn nên bị xa xa phái đi ra ngoài bẫy dung. Quả nhiên, sướng tại một phát hiện tiên cung nội có kẻ săn mồi ẩn nốt tung tích, đường đường liền đang âm thầm bố cục, chỉ còn chờ hôm nay đưa bọn họ một lưới bắt hết. Hừ, vốn tưởng rằng là cái thiên chân tiểu quỷ, không nghĩ chung quy bị ưng mổ mắt bị mù. Trương Đỉnh hừ lạnh một tiếng. Mặt lộ vẻ không cam lòng. Hán biết, cho đến ngày nay, bọn họ đã là không có cấp lấy đường đường thân hình phân thắng, hiện tại thậm chí liền có thể hay không giữ được một cái mệnh đều khó khăn. phạm là sự không cuối cùng đua một phen, ai biết kết quả như thế nào. Ngáy mắt, nếu bị cái gì thống nhất tồn tại khống chế tư duy, sở hữu kẻ săn mồi mặt lộ vẻ thống khổ, hát cám sền sệt vật thể đưa bọn họ toàn thân bao gây, biến thành từng con diện mạo giữ tận thật lớn quái vật. Biến hóa vẫn chưa đình chỉ. Quái vật vốn là thật lớn thân hình bay nhanh cổ trứng lên. Bọn họ muốn tự bạo. Lần này đến phiên đường đường thần sắc khẽ biến. Nàng không dự đoán được này đàn tham lam quái vật cư nhiên có thể như thế quyết tuyệt. Không, phải nói, này đàn gia hỏa bị này phía sau chủ nhân vứt bỏ đến quá mức dễ dàng. Thời gian không nhiều lắm, đường đường đến lập tức nghĩ cách tại đây chẳng vô pháp chạy thoát tự bạo trung tự bảo vệ mình. Phú phú, ta muốn ném đầu. chương 104 ra tiền tuyến. Đại phú ông hệ thống bên trong đặc thù cảnh tượng là cái độc lập với tiên giới, thậm chí 3.000 đại thế giới dị thế giới. Chuyện này đường đường đã sớm biết được. Mà nàng mỗi lần thông qua ném đầu tiến vào trong đó, tiến vào không chỉ là ý thức, còn có nàng thân hình. Chuyện này đường đường cũng biết được. Cho nên, đương sở hữu may mắn còn tồn tại kẻ săn ngồi ở nàng trước mặt tự bạo, nàng phản ứng đầu tiên chính là trốn vào hệ thống trong không gian. Thử hỏi, trên thế giới này còn có thể có chỗ nào có thể so đến quá một thế giới khác an toàn? Đã không có. Cách hai cái thế giới, tiêu tràng thanh thế to lớn tự bảo tựa hồ căn bản cùng nàng không quan hệ. Tính thời gian chờ dư ba bình ổn, đường đường từ tùy ý ném đầu lựa chọn cửa hàng thú cưng ra tới, còn thuận tiện mua chỉ hợt kỳ. Hợt kỳ vừa xuất hiện liền vui vẻ mà chạy xa, đảo mắt đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Đường đường cũng mặc kệ nó, chỉ tràn ra thân thức, xem xét tiên cung tổn hại tình huống. Thức hào, hơn phân nửa cái tiên cung cũng chưa. Hiện tại vấn đề tới. Nàng nên như thế nào cùng cha mẹ giải thích chính mình một mình ở nhà, kết quả trong nhà bị tạc hủy một nửa sự thật. Đứng ở phế tích trung đường đường vẻ mặt hữu quạng. Chủ thượng, điện hạ may mắn còn tồn tại cấp dưới cùng các công nhân sôi nổi tới rồi, quan tâm mà quay chung quanh ở đường đường bên cạnh người ý đồ xem xét nàng chặn hướng. Đường đường xảy ra chuyện, tất cả đều là bọn họ những người này bảo vệ bất lợi, chờ tiên đế tiên sơ đã trở lại, không thiếu được muốn ăn đốn giáo hấn. Đơn giản đường đường không tên họ chi yêu Tiên đế tiên sau nhân tử, ít nhất còn không đến mức muốn bọn họ tên họ. Đây là xem xét xong đường đường tình hôm sau, dưới đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra các cung nhân ý tưởng. Cùng chi bất đồng chính là, đường đường các thuộc hạ càng thêm lo lắng đến từ chính kẻ săn ngồi kia còn chưa kết thúc uy hiếp. Chủ thượng, tiên cung đã không còn an toàn, chúng ta chính là muốn rút lui tiến tỉ hưu tộc địa đi. Bạch huyên mắt lạnh quét một vòng chung quanh phế tích, ngay sau đó đối với đường đường túi đầu hành lễ, cung kính đề nghị nói. Ngoại giới chiến sự căng thẳng. Nhưng tỷ hưu tộc địa nội lưu có các trưởng bối chấn thủ. Chỉ cần đường đường trốn vào đi, tin tưởng đám kia sủng ái đường đường các trưởng bối tuyệt đối sẽ không làm nàng lại bị thương tổn. Không. Đường đường lắc đầu quyết tuyệt bạch huyên đề nghị, kẻ săn mồi mục tiêu là ta, nếu ta hồi tộc mà, sẽ cho các trưởng bối mang đi nguy hiểm. Ta quyết không thể như thế chí tỷ hưu nhất tộc với khó xử bên trong. Chính là bạch huyên còn tưởng lại khuyên, lại bị đường đường xua tay ngăn lại. Không có chính là, chúng ta đi tiền tuyến. đường đường Kiên Định nói ta đã trốn rồi 10 năm, không thể lại trơ mắt nhìn đại gia đổ máu hy sinh, còn yên tâm thoải mái mà hưởng thụ này phân giả dối an bình. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Dây ruột thật lâu sau, phát giác chính mình vẫn là vô pháp giao động đường đường quyết định bạch huyên chỉ có thể bất đắc dị vâng theo. Lưu lại các cung nhân xử lý này phiến tiên cung phế tích, đường đường chỉ mang theo chính mình thân vệ đi tiền tuyến. Từ nàng sau trưởng thành, tiền tuyến như cùng dung ngự liền từng người cho nàng 1.000 huấn luyện tốt tinh binh. Mấy năm nay Đường Đường chính mình lại khuyết trương mấy lần đội thân vệ ngũ, cho nên nàng dưới tỏa chừng 5000 tinh binh. Này đó tinh binh phổ biến tu vi đều ở kim tiên trở lên, thả mỗi người đều là lấy một địch trăm nhân vật, chiến đấu lên cực kỳ thiếu dũng, giống như hoang giá ác lang giống nhau làm địch nhân sợ hãi không thôi. Phía trước Tiêu trừ tiên cung bên trong kẻ săn mồi, đúng là Đường Đường mệnh lệnh bọn họ làm. Mà bọn họ cũng không còn nữa Đường Đường trọng vọng, đem sở hữu kẻ săn mồi toàn bộ tiêu diệt, này trong đó còn bao gồm thiếu bộ phận thân vệ tiên binh. Thân thủ tàn sát cùng bào cảm giác cũng không dễ chịu, nhưng tưởng tượng đến chân chính cùng bào sớm bị hại chết, trước mắt chính là một con tu hú chiếm tổ quái vật, bọn họ liền không hề nâng tay, xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, gắng đạt tới nhất chiêu mất mạng, không cho kẻ săn ngồi phản giết cơ hội. Sát xong tiên cung nội kẻ săn ngồi, không ít người lòng mang giận diễm, hiện giờ vừa nghe chủ thượng hạ lệnh trình binh ra tiền tuyến. Lập tức, sở hữu tiên binh nhất hô bá ứng, toàn bộ sĩ khí tăng vọt mà tùy quân xuất phát Kẻ săn mồi cùng các giới tiền tuyến chiến trường ở thiên ngoại thiên, đó là một cái tự do hậu thế giới ở ngoài hư vô thế giới. Đồng thời cũng là, thế gian chi ác hang ổ. Trải qua 10 năm, thương vong vô số, thật vất vả mới thấy chiến tuyến đẩy đến địch nhân hang ổ trước cửa, lại chậm chạp tấn công không xuống dưới, không ít người đã tâm phù khí táo, lại chỉ có thể cường tự kiềm chế. Trong hư không, Vân Hàn khoanh tay mà đứng, sắc mặt ngưng trọng. Thế gian chi ác lực lượng, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại hơn. Trư bổ có thể vô trùng mực mà chế tạo ra kẻ săn mồi ở ngoài, nó còn có thể dụ dỗ ra địch nhân gấy lòng tà ác dục niệm, lấy này thao tác địch nhân phản loạn, đánh Vân Hàn đám người một cái trở tay không kịp. Kỳ thật, bao gồm Vân Hàn ở bên trong, sở hữu tôn giả cấp bậc nhân vật đều xem đến thông thấu. Chỉ cần nhân tâm trung ác niệm không trừ, thế gian chi ác lực lượng liền một ngày không cần thiết. Nhưng bọn hắn đã tổn thất quá nhiều, mọi người đáy lòng đều ẩn chứa một đoàn thù hận chi hỏa, nếu không thể đem địch nhân chính tay đâm, kia này đoàn hỏa Liền sẽ phản công tự thân, phá hủy chính bọn họ Cho nên nay chiến, cần thiết đánh tiếp Chẳng sợ đại giới là Cũng không tiếc Lệnh leo trong mắt xẹt qua một sợi u quang Như là đột nhiên chú ý tới cái gì Vân hàng thân hình nháy mắt nhoang lên Biến mất tại chỗ Tiếp theo nháy mắt, hắn liền xuất hiện Ở hai chi chính lẫn nhau tranh chấp đội ngũ trước mặt Trong hư không không có thực địa Sở hữu tham chiến người đều chỉ có thể đặt chân Với khổng lồ cung điện hình bẩm sinh trí bảo thượng cũng hoặc là lập với siêu đại hình đỉnh cấp vận chuyển trong vòng. Lấy cung điện vì trung tâm, là tiên giới chiến sự trung tâm, chu vi rơi dụng lớn nhỏ không đồng nhất vận chuyển, trình bảo vệ xung quanh chi thế, chặt chẽ thủ vệ cung điện, cũng thủ vệ tiên giới này một đạo phòng tuyến. Ở khoảng cách bọn họ cập xa địa phương, tác huyền phù một tòa cùng tiên giới phòng thủ doanh địa không sai biệt lắm ma giới chuyển đến doanh, mà từ ma giới tiếp tục đi xa, còn lại là yêu giới, minh giới trở. Tuy nói thuận lợi hợp thành tiêu diệt kẻ săn liên minh đại quân, Nhưng là mấy giới chi gian chung quy mâu thuẫn thật nhiều, không quá hòa thuận. Cho nên vì bảo trí liên minh ổn định, cũng vì giảm bất cọ sát, càng có phòng bị lẫn nhau nhân tố tồn tại. Các giới binh tướng chi gian ý tưởng giống nhau mà các thủ các địa bàn, thả bảo trí nhất định an toàn khoảng cách. Lúc này, tiên giới chiến doanh bên ngoài xuất hiện một trận tiểu rối loạn. Nguyên nhân là có vị tiên tướng dẫn theo 5.000 tinh binh dám đến tiền tuyến, nói là muốn hỗ trợ đối phó kẻ săn ngồi, nhưng là thủ vệ tiên binh vô pháp xác nhận này thân phận thật giả Lại sợ hãi bọn họ bên trong có lẫn vào kẻ săn ngồi, cho nên không cho này tiếp cận, hai bên bởi vậy nổi lên chút tránh trước. Vân Hàn đúng là chú ý tới bên này tình huống, mới lập tức dám đến xem xét. Chuyện gì như thế ổn ảo? Lệnh leo trầm thấp giọng nam vang vọng ở mọi người phía sau, mọi người vừa nghe này thành nháy mắt một tĩnh, không dám nhiều lời, duy độc một đạo nhảy nhót kiểu giòn tiếng nói đánh vỡ yên tĩnh. Cá ca, ca, là đường bảo nha. Đường đường cái này gặp được thân cận người liền thích lấy nhũ danh tự xưng tật xấu là không đổi được. Nàng ở đám người đằng trước nhảy nhảy lộc cục sợ Vân Hàn chú ý không đến nàng. Trên thực tế, đường phát hiện những người này kia một khắc, Vân Hàn ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới đường đường tồn tại, nếu không hắn cũng sẽ không nhanh như vậy tới rồi. Đường bảo, mặt mày hơi rung, Vân Hàn ôn thanh đối với đường đường vây vây tay. Đường đường lập tức chạy chậm tiến lên, nhân quá mức vội vàng, sau lưng một đôi tiểu cánh đều lộ ra tới, chấp chấp mà Đầy đủ để hiện chủ nhân vui mừng tiểu tâm tư. Nguyên bản chặn đường tiên tướng vừa thấy đối phương nhận thức Vân Hàn tiên tôn, lập tức nghiêng người tránh ra, không đi trở ngại đường đường lộ. Thế cho nên làm đường đường một đường thông suốt mà chạy như bay đến Vân Hàn trước mặt, còn một phen nhào vào trong lòng lực hắn, thuận tiện thân mật mà cọ cọ. Không ít người vì một màn này mở rộng tầm mắt, thậm chí còn có còn dưới đáy lòng lâm thầm suy đoán vị này xa lạ thiếu nữ cùng Vân Hàn tiên tôn chi gian không thể không nói quan hệ. Nhưng bất luận mọi người như thế nào tâm tư khác nhau, đều ngăn cản không được đường đường đối Vân Hàn thân cận. "Ka Kanya, Đường Bảo rất nhớ ngươi." Ở trước mặt người mình thích, Đường Đường khó nén nổi tiểu nữ nhi tư thái, hoàn toàn nhìn không ra kêu một đường sát phạt quyết đoán, lanh khóc chém giết đột kích kẻ săn ngồi bộ dáng. Nàng mang theo 5000 tinh binh đi tiền tuyến, mục tiêu lớn như vậy, tự nhiên dễ dàng trêu trọc thị phi. Chư bỏ kẻ săn ngồi kiếp sát ở ngoài, thậm chí còn có đến từ chính tiên giới một ít gây rối người tập kích. Những người đó tựa nhận định bọn họ như vậy nhiều người đi ra ngoài, Là vì hộ tống cái gì chân quý bảo vật. Tiên tai động lòng người, từ xưa toàn như thế. Cho nên, đường đường có thể đi đến tiền tuyến tới, thật sự không thể xưng là có bao nhiêu thái bình. Trên tay nàng dính không ít huyết, có chút là kẻ săn mồi, có chút là khác địch nhân, đồng thời cũng làm thân vệ nhóm hoàn toàn nhận đồng nàng làm bọn họ tướng quân, làm bọn họ chủ nhân thực lực cùng địa vị. Nay chi từ nàng cha mẹ hỗ trợ kiến tạo quân đội, cho đến ngày nay, mới rốt cuộc hoàn toàn thuộc sở hữu với nàng. Hai người tới gần. Vân Hàn cũng từ đường đường trên người nghe thấy được chiến hỏa cùng tử vong hơi thở, nhưng hắn vẫn chưa nhiều lời, chỉ là ôn nhu mà sờ sờ đường đường đầu nhỏ, ôn nhu trấn an, đường bảo chịu khổ. Chính như Trương Minh quên bị đoạt lấy, vô thương có thể lập tức liếc mắt một cái nhìn ra giống nhau, lấy Vân Hàn đối đường đường quen thuộc trình độ, cũng có thể phân biệt ra nàng đến tuột cùng có hay không bị kẻ săn mồi đoạt lấy quá. Cho nên hắn có thể xác định, trước mắt đường đường trăm phần là chân thật đường đường, mà phi kẻ săn mồi giả trang. Đây cũng là Vân Hàn dám vì Đường Đường đám người đảm bảo, làm thủ vệ tiên binh nhóm thả bọn họ tiến chiến doanh doanh cớ. Bất quá thả người về thả người, nên tuân thủ quy củ vẫn là muốn thủ. Bao gồm Đường Đường ở bên trong, tất cả mọi người yêu cầu chịu đựng kiểm nghiệm, xác nhận này vẫn chưa bị kẻ săn mồi bám vào người hoặc là đoạt lấy, mới có thể tiến vào chiến doanh. Nghiệm chứng biện pháp rất đơn giản, ở Thái Dương phía dưới, hướng về phía chính mình cánh tay dùng huy quang thạch đồng dạng đao là được. Chính mình không dám hoa có thể gọi người khác hỗ trợ. Bất quá có thể ra tiền tuyến người, trên cơ bản đều không người là nạo loại. Kẻ săn mùi khắc tinh chỉ có hai loại, Thái Dương cùng Huy Quang Thạch. Bởi vì hắc ám sợ hãi Quang Minh. Nhưng nếu này hoàn toàn đoạt lấy đi một cái thân hình lúc sau, nương hủ bại sắc ngoài hiểm hộ, bọn họ hoàn toàn có thể không hề sợ hãi Thái Dương ăn mòn. Nay liền cùng ngày mưa bung dù một đạo lý, chỉ cần có dù che lấp, tự nhiên liền không hề sợ hãi ánh mặt trời. Mà Huy Quang Thạch, đó là có thể đâm thủng dù mặt lưới dao sắc bén chỉ cần đem huy quang thạch sở chế thành binh khí đâm vào kẻ săn ngồi yếu hại, như vậy bất luận là ở ban ngày vẫn là đêm tối, cũng bất luận bọn họ có vô bị đoạt lấy tới thân hình, bọn họ đều sẽ chết. Chân chính tiêu vong. Căn cứ vào trở lên đặc điểm, cho nên nếu muốn nghiệm chứng một người hay không bị kẻ săn ngồi ký sinh hoặc là đoạt lấy, chỉ cần cầu này cắt qua dù mặt, lại đi quá tầm mắt phơi một phơi là được. Đơn giản thô bạo. Trước 105 trận chiến mở màn lập uy. Đường bảo. Mẫu thân không phải công đạo ngươi tái kiến trong nhà ngoan ngoán ngốc sao. Tiền thiến như kinh ngạc mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở tiền tuyến nữ nhi. Nàng biết được nữ nhi luôn luôn ngoan ngoán, giống nhau sẽ không tùy ý vi phạm nàng dặn dò, trừ phi là ra ngoài ý muốn. Tưởng tượng đến đây, tiền thiến như vội vàng lo lắng mà lôi kéo đường đường trên giới kiểm tra. Có chút còn chưa phục hồi như cũ ngoại thương, nhưng cũng không bất luận cái gì nghiêm trọng nội thương. Trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại nhìn không được điếu khởi, ngoan đường bảo cùng mẫu thân nói nói, đến tuột cùng ra chuyện gì. Trong nhà bị tạc, đường đường mở to một đôi vô tội mà hai mắt, bình tĩnh mà đem tiên cung bị vì sở hữu trách nhiệm tất cả đều trốn tránh đến kẻ săn ngồi trên người. Bị tạc, vậy ngươi có hay không sự? Chậm một bước tới rồi rung ngự vừa lúc nghe được đường đường cuối cùng một câu, lập tức gấp đến độ một cái bước xa sông lên trước, ôm nữ nhi chính là một đốn cẩn thận kiểm tra. Này hai vợ chồng nhìn thấy đường đường sau đều một cái phản ứng. Trung quanh đứng không ít người. Thấy như vậy một màn toàn nhịn không được gần ẩn, ẩn bật cười, lại có chút nho nhỏ hâm mộ. Đại chiến trước mặt, còn có thể may mắn một nhà đoàn viên người, thật sự rất ít rất ít. Tiên cung bị tập kích, tỏ vẻ bọn họ an toàn nhất ra đã không còn an toàn, dung ngự phu thê cũng không hề cưỡng cầu hải tử trở về. Hiện tại thế đạo này, kỳ thật đi nơi nào đều không an toàn, còn không bằng liền đặt ở chính mình Mỹ mắt phía dưới trông giữ tới yên tâm. Đường đường tự hồ liêu chuẩn kết quả này, cho nên đối với cha mẹ an bài tiếp thu thật sự bình tĩnh Nàng đem chính mình 5.000 tinh binh quy nạp tiến tiên giới ngàn vạn đại quân nội, trở thành chống lại kẻ săn mồi một đạo nho nhỏ phong tuyến, chỉ mình có khả năng mà cống hiến một phần lực lượng. Chỉ cần vào chiến doanh, chính là một viên chiến sĩ, đây là ai cũng vô pháp sửa đổi sự thật. Cho nên chẳng sợ dung ngự phu thê cố ý bảo hộ nữ nhi, cũng không thể ngăn đón nàng, không cho nàng thượng chiến trường. Húng chi, đường đường sở dĩ tới tiền tuyến, vì đến chính là cùng kẻ săn mồi chính diện đối chiến. Nàng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau mới hạ định cái này quyết tâm. Cùng với làm kẻ săn mồi vô trừng mực mà quái dày chính mình, chờ đợi nào một ngày nàng một sớm mô ý, rơi vào địch thủ, còn không bằng chính mình đứng ra, chính diện cùng kẻ săn mồi đối cương. Ít nhất như vậy, vận mệnh là nắm giữ ở đường đường chính mình trong tay. Đường đường cũng không là cái sẽ dễ dàng chịu người bài bố người, chính như nàng kiếp trước, nàng buồn có thể an nhằn mà tránh ở cha mẹ che chở hạ vượt qua cả đời, may mà nói còn có thể theo sát cha mẹ lệnh bước phi thăng. Nhưng nàng càng không vui, nhất định phải lôi kéo đám kia kẻ thù đồng quy vu tận, mới có thể một giải trong lòng chi hận. Có lẽ đây là đường đường tính cách trung cương cường một mặt. Cho nên chẳng sợ đỉnh cha mẹ song thân lo lắng ánh mắt, nàng như cũ dứt khoát mà lãnh chính mình thân binh, bước lên chiến trường. Nguyên bản hoa lệ váy áo sớm bị đổi thành hiên ngang chiến giáp, Đường Đường lập với đội ngũ phía trước, ngắm nhìn đối diện quái vật đại quân. Vành liệt quái vật giống như mồ đen sóng triều, Quay cuồng thổi quét mà đến. Chúng nó tham lam mà mở to miệng khổng lồ, lộ ra ghê tởm lưới dài, lợi trảo cơ khát mà vương, thẳng tóc nhằm phía cách đó không xa con mồi nhóm. Hôm nay dẫn đầu tướng lãnh chính là một tôn nhân tộc tiên tôn, đường đường cũng không nhận thức hắn, lại cũng có thể từ này cường tráng dáng người cùng thiết huyết khí thế chung, nhìn ra này tất nhiên là vị thân kinh bách chiến đại tướng quân. Mà nàng tác làm phó tướng linh tinh nhân vật, theo sát tại đây vị tiên tôn bên cạnh người. Trong quân không ít người đều đối đường đường vị này hàng không binh cảm thấy có chút bất mãn, chỉ là ngại với này sau lưng thế lực cường đại, cho nên mới không người dám nghi ngờ cái gì. Chỉ là này phân bất mãn chung quy bị động lại dưới đáy lòng cho nên đại gia đối với nàng mệnh lệnh cũng không như thế nào vâng theo. Cho nên hiện tại trong quân, chỉ có đường đường 5.000 tinh binh mới là nàng chân chính đội ngũ. Đối với loại tình huống này, đường đường trong lòng biết rõ ràng, chỉ là không có chọn phá thôi. Sớm tại thượng chiến trường phía trước, Vân Hàn liền riêng đề điểm qua nàng, ở quân nội, hết thể đều là hư, chỉ có thực lực mới là chứng minh chính mình nạnh đạo lý. Trong ngáy mắt, kẻ săn mồi đã buôn tập đến trước mắt. xuất quân tiên tôn lược vừa nhắc đao, hét lớn một tiếng, sắc. Ngáy mắt, thiên quân vạn mã lao nhanh mà ra. Thiên ngoại thiên không có thực địa, càng không có bất luận cái gì giống dạ vật kiến trúc, càng miễn bản tưởng thành linh tinh phòng ngự kiến trúc. Cho nên không cần giống giống nhau công thành chiến như vậy làm đến và phức tạp, trực tiếp ra trận giết địch có thể Ngươi thực lực cường, ngươi liền có thể giết chết càng nhiều địch nhân, thu hoạch càng cao sinh tồn tỷ lệ, liền đơn giản như vậy. Phi vũ, bọc đánh quân địch hữu quân, Dũng đường, tập kích quân địch cánh tả. Nghiêm nghị truyền âm vang vọng ở đường đường thức hải Trung Là, được chỉ thị, đường đường lập tức quay lại phương hướng, mang theo phía sau 5.000 thân binh công hướng về phía kẻ săn mồi bên trái. Bát phương tụ tài, nàng dẫn đầu ra chiêu. Thiêu đốt hừng hực lửa cháy sáng kim bảo kiếm xoay quanh với phía chân trời Trong thời gian ngắn phân liệt ra tám đạo cử kiếm hư ảnh, đem bộ phận kẻ săn mồi vây khốn, mũi kiếm đồng thời chịu nội, ngang nhiên xuất kích. Phanh! Giống như liêu ly li rách nát thúy thanh vang lên, bị này động tinh hấp dẫn, không ít người theo bản năng mà quay đầu, ngay sau đó khiếp sợ mà trợn to hai trong mắt. Đập vào mắt chi gian, mấy chục chỉ kẻ săn mồi cứng đờ thân hình, bị bay nhanh đồng hóa thành một đống chân quý tài bảo, sau đó bị sắc bén kiếm khí nhất cử đánh nát, thành vô số nhỏ vụn đa quý, rơi dụng đầy trời. Hình ảnh này, giống như sao trời sán lạn lại huyến lệ, nếu có thể xem nhẹ này đó đá quý nguyên hình là gì đó lời nói. Chỉ này một kích, khiến cho đường đường ở không ít người đáy lòng để lại nồng đậm rực rỡ ấn tượng. Mà ở kế tiếp trong chiến đấu, nàng càng là tỏa sáng rực rỡ. Một cái lại một cái kết hợp tài kiếm thân thể sở sáng tạo độc đáo mà ra kiếm chiêu bị nhất nhất dùng ra, kia rõ ràng chỉ sợ hái quang mang kẻ săn ngồi, va chạm tiến đường đường trong tay, ngược lại biến thành này đáng sợ pháp thể giữa vong hồn Giết được quá hải Đường đường thậm chí còn không thể không hơi chút rời xa sau lưng đội ngũ, miễn cho một cái không cẩn thận, liền ngộ thương rồi vô tội. nay một đám kẻ săn mồi số lượng rất nhiều, không cần phía trước trải qua quá vô số chiến tranh lão binh nói rõ, đường đường bản thân cũng có thể nhìn ra được tới. Hơn nữa, nàng còn nhìn ra, này đàn kẻ săn mồi. Tựa hồ ở như có như không mà đem nàng vây quanh lên. Quả nhiên, kẻ săn mồi mục đích, từ đầu đến cuối, đều vẫn luôn là nàng sao. Tiên kia liền không thể lại nhiều tuyển hai cái lốp xe dự phòng cái gì. Trong lòng xẹt qua không đáng tin cậy phun tạo, bị như thế nhầm vào, thật sự ngay cả thần Phật đều đến nổi giận, húng chi bản thân tính tình cũng coi như không thượng thật tốt đường đường. Nàng mặt mày trầm xuống, nghiêng đầu cho nhà mình thân vệ đầu lĩnh một ánh mắt, được đến đáp lại lúc sau, mới yên tâm mà nhảy thân dựng lên. Lại là chính mình nhảy vào địch nhân vòng gây chung. Nàng muốn làm gì? Dẫn đầu tiên tôn ở xuất chiến trước bị bạn tốt thoát khỏi hỗ trợ chăm sóc đường đường một vài Cho nên tuy rằng chiến đấu kịch liệt, hắn như cũ phân có một tia tâm thần ở Đường Đường trên người. Hiện giờ thấy nàng không muốn sống tựa mà nhắm thẳng kẻ săn mồi đối hướng, không khỏi rất là vội vàng. Nhưng tình hình chiến đấu căng thẳng, hắn không chỉ là Đường Đường một người chủ soái, cũng là toàn quân chi soái, không có khả năng chỉ chiếu cố Đường Đường một người. Nhất thời do dự dưới, Đường Đường thân ảnh đã bị kẻ săn mồi cấp trôn. Dương tay, Trung Quy không đành lòng, chủ soái cùng đao quét ngang, nháy mắt rửa sạch ra một mảnh ngắn ngùi trống. Hắn dưới chân mạnh mẽ vừa dẫm, liền tưởng nhằm phía đường đường bên kia, đem nàng cứu ra. Đang ở lúc này, lộng lẫy như tinh nguyệt quang mang từ kẻ săn ngồi trung gian lộ ra, kỳ dị dao động lôi cuốn khổng lồ quần quần tài vận thổi quét toàn trường. Đáng sợ rung động từ đáy lòng dâng lên, khiến cho chủ soái đều nhịn không được thân hình hơi đốn, thiếu chút nữa không khống chế được lui về phía sau tránh né xúc động. Mắt hổ trừng to, lộ ra khiếp sợ. Đó là cái gì lực lượng, kiểu gì đáng sợ, thế nhưng làm hắn đường đường tiền tôn đều cảm thấy sợ hãi. Tài nguyên cuồn cuộn, nhỏ vụn đá quý hóa thành gió lốc, xoay quanh sông thẳng phía chân trời, hóa thành một cái cuồng bão long cuốn. Mạnh mẽ gió bao tàn sát bừa bãi toàn trường, phàm là bị đá quý sở đụng vào chi vật, đều ở trong nháy mắt hóa thành một tôn tôn tạo hình khác nhau đá quý điêu khắc, không tiếng động mà mai một. Đây là đường đường mạnh nhất một cái sát chiêu, cơ hồ có thể nói là vì tàn sát dân trong thành mà sang, một khi dùng ra, phàm là nơi đi qua, không một vật còn sống. Nàng chỉ ở kiếp trước sử dụng quá này nhất chiêu Kiếp này, là này nhớ mạnh nhất sát chiêu lần đầu lên sân khấu tú. Đường Đường vốn tưởng rằng chỉ biết tạo thành bộ phận phạm vi ảnh hưởng, lại quên mất, nàng kiếp trước, bất quá là cái hạ giới tiểu tu sĩ, mà nay sinh, lại là thượng giới tiên nhân. Hai người gian chênh lệch, sớm đã không thể đồng nhật mà ngữ. Theo Lý Thường hẳn là mà, vốn là uy lực cường đại sát chiêu, cũng không thể cùng ngày xưa cung cấp. Côn phong giận gào, trăm quỷ rên rỉ. Đáng sợ phong áp thổi tan đường đường tóc mai, tuyết phát hợp lại và táo theo gió bay múa. Hơi hơi chặn đường đường ẩn với hai tròng mắt chung vô cơ chất lánh mang. Nhất chiêu kết thúc, đường đường đã không có từ trước thoát lược cảm, còn có thể vững chắc mà lập với trong hư không. Mà này dưới chân. sắp chết khắp nơi, không, phải nói thành một tòa đá quý điêu khắc mộ viên. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người trận mắt há hốc mồm mà nhìn này đáng sợ một màn, rõ ràng không có bị hóa thành đá quý điêu khắc, lại như cũ cứng đờ như thạch, không thể động đậy. Trước mắt bao người, đường đường chậm rãi quay đầu Ánh mắt ở cứng đờ dại ra mọi người trên người nhất nhất đào qua, xem nhẹ những cái đó bị nàng tầm mắt lan đến sau đột nhiên trở nên càng thêm cứng đờ người, dùng thần thức nhanh chóng đến một lần đầu người. Thức hảo, nàng không nộ thương đồng đội. Trong lòng vừa lòng gật gật đầu, đường đường thu hồi trường kiếm, xoay người trở lại đồng dạng ở ngốc lăng chủ xoáy bên người, ôm quyền hành lễ, quân địch đã toàn bộ tiêu diệt, tướng quân nhưng còn có gì chỉ thị. Không ai trả lời. Đường đường đợi một hồi, nhịn không được hơi hơi đầu nhìn lén thấy chủ sói còn đang ngẩn người, lại thay đổi một tiếng, "Tướng quân." "Tướng quân." "A." "Ân." "Không." "Đã không có, rút quân, rút quân." Hoàng Hốt hoàn hồn, chủ sói nhìn Đường Đường ánh mắt đều không giống nhau. Hắn đột nhiên cười ha ha, để Nương Bồ đại trưởng dừng ở Đường Đường gầy yếu trên đầu vai, tán thưởng mà chụp vài hạ, "Tiểu cô nương thực không tồi, làm được xinh đẹp." Tướng quân quá khen, mặt tướng bất quá lược tận một phần nhỏ bé chi là tôi." Đường Đường hàm xúc mà nhấp môi cười cười, Đấy lòng vẫn là có điểm tiểu kiêu ngạo. Người này nhỏ bé chi lực, tận đến nhưng có điểm đại A. Không biết khi nào trở về phi vũ tướng quân cũng học tướng quân như vậy, ở đường đường trên vai chụp hai hạ thấy nàng trông lại, còn hướng về phía nàng làm mặt quỷ, hoàn toàn đã quên ngay từ đầu biết quân nội muốn tới cái hàng không binh khi, hắn lại như thế nào đối với nhân gia bãi sú mặt. Đơn giản đường đường cũng không so đo cái này, hiện tại nàng đã chứng minh chính mình, không cần thiết lại nắm trước kia sự không bỏ. chương 106 thổ lộ bị cự, Đương, đương ở trong quân hôn đến như cá gặp nước từ trận chiến mở màn nhất chiến thành danh lúc sau nàng liền đạt được hi vọng cực cao Tuy rằng này hi vọng chung không thiếu sợ hãi nhưng lại một chút không ảnh hưởng nàng lãnh binh tác chiến ngược lại các tướng sĩ đối nàng lòng mang sợ hãi sẽ càng thêm nghe lời trải qua 10 bắt đầu nửa năm thích hướng kỳ sau nàng trên cơ bản đã có thể độc lập dẫn dắt một chi quân đội chống đỡ kẻ săn mồi tập kích đương nhiên chỉ có thể là chung loại nhỏ đoàn thể kẻ săn mồi số lượng quá nhiều hoặc là địch nhân trung hỗn tạp có siêu việt tiên đế cấp bậc cường giả, nàng trên cơ bản là luôn cuống. Đường Đường hiện giờ tu vi ở tiên tướng đỉnh, chiến đấu chân chính lực tác đủ để so sánh tiên đế trung kỳ, liều mạng lên, liền tiên tướng hậu kỳ cũng không phải không có một bát chi lực. Nhưng nàng như cũ không phải tiên tôn cường giả đối thủ. Tôn giả, bất luận ở tiên giới vẫn là ma giới, yêu giới, minh giới, đều là cực kỳ đặc thù tồn tại. Bọn họ tấn chức không chỉ có yêu cầu tu vi thượng tích lũy, còn cần được đến thiên đạo tán thành. Nếu vô thiên đạo thừa nhận, mặc dù ngươi tu vi đột phá tiên tôn cảnh, cũng chỉ có thể bị bị khuất khuất mà đương cái tiên đế. Tỷ như nàng cha dung ngự, chính là một tôn có được tiên tôn tu vi tiên đế, bởi vì không có thiên đạo tán thành, cho nên đến bây giờ vẫn là tiên đế. Bất quá này đó không phải hiện tại đường đường hẳn là tự hỏi vấn đề, nàng khoảng cách tiên tôn còn xa đâu. Hiện tại nhất quan trọng chính là, kẻ săn mũi như thế nào vẫn luôn đều sắt không xong. Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Phong bế trong đại điện. Số mặt bảo kính lập lệ sâu kín quan mang. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện này đó trong gương đầu, rõ ràng đứng các giới tôn giả. Thiên tôn, yêu tôn, ma tôn, quỷ tôn. Sở hữu tôn giả cấp cường giả tề tụ một đường, chỉ vì thương nghị kế tiếp chiến dịch. Vân Hàn trầm khuôn mặt, đối với gương nội những người khác nói, nếu không thể từ căn nguyên thượng diệt trừ lịch nhân, chúng ta căn bản vô pháp thắng lợi. Thế gian tri ác giống như ong tộc mẫu trùng giống nhau, chỉ cần tồn tại là có thể quần quận không ngừng mà sản xuất kẻ săn ngồi. Bọn họ mặc dù giết chết này một đám, còn sẽ có tiếp theo phê nhào lên tới, căn bản là sát bất tận. Trường này đi xuống, chỉ sợ không phải kẻ săn ngồi chết trước quang, mà là bọn họ liên minh đại quân trước hỏng mất. Cho nên bọn họ đến tưởng cái biện pháp, từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Ai đều biết như thế nào mới có thể chân chính mà giải quyết kẻ săn ngồi họa, nhưng thế gian chi ác che giấu đến quá sâu, chúng ta căn bản biến tìm không được nó, lại như thế nào giải quyết Mình dưới bên kia một tôn quỷ tôn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. xác thật, chúng ta cùng kẻ săn mồi đấu tranh thượng vạn năm, hiện giờ càng là chính thức tuyên chiến mười mấy năm, lại liền này chân chính bộ ráng cũng không có thể nhìn đến, làm sao nói đem này diệt sát. Hải tộc một vị hải hoàng thở dài một tiếng, thái độ hơi có chút hề hại. Chính là, liền địch nhân ảnh nhi đều nhìn không tới. Những người khác cũng nghị luận sôi nổi, hiện trường nhất thời giống như chợ rau, ồn áo bất kham. Vừa vặn lúc này, Một đạo ngoài ý muốn tiếng nói vang lên. Đều không phải là không có cách nào. Mọi người đồng thời nhìn phía thanh âm kia chủ nhân, là ma giới Vô Thương Ma Tôn. Không có người chú ý tới, ở Vô Thương mở miệng là lúc, Vân Hàn khuôn mặt nháy mắt căng thẳng, mục như chim ưng bắn về phía Vô Thương. Ma Nguyên bản lập với Vô Thương bên cạnh người Trương Minh quên càng là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, nếu không có cố kỵ còn có mặt khác giới tôn giả ở đây, chỉ sợ nắm tay đã dừng ở Vô Thương trên mặt. Vô Thương Ma Tôn, ngươi có gì biện pháp, thả mau nói đi. Đúng là, ta yêu giới đã hao tổn đại lượng binh lực, lại kéo xuống đi, chỉ sợ hao tổn không dậy nổi a. Coi như là vì chúng ta lục giới sinh linh, cầu xin ngươi, có gì biện pháp tận nhưng nói đến. Giống như trong sa mạc lư nhân rốt cuộc gặp nguồn nước, tuyệt vọng chung người thấy hy vọng. Không ít người thậm chí không màng này tôn giả thân phận, đối với vô thương thấp giọng cầu xin, chỉ cần có thể hoàn toàn giải quyết kẻ săn mồi hoa, cứu vớt bọn họ thế giới với nước lửa, làm cho bọn họ làm gì đều được. Ánh mắt phức tạp mà nhìn một màn này, Trương Minh quên vốn nên ngăn trở ở vô thương miệng trước tay mạc danh mà cử không đứng dậy. Trấn An mà nắm lấy Trương Minh quên tay, vô thương ý bảo chính mình đấy lòng hiểu rõ, sẽ không xúc phạm tới nàng bạn tốt, làm nàng yên tâm, ngay sau đó mới quay đầu. Đối với mặt khác tôn giả nói, tiên giới chư vị, hẳn là đã nhận ra đi. Cái gì? Tiên giới mấy vị tiên tôn đuôi lông mày hơi ngừng, không rõ vô thương là có ý tứ gì. Kẻ săn mồi chân chính mục tiêu. Vô thương này cơ hội là ở Minh Kỷ bản tôn không tin. Các ngươi không hề phát hiện, tiên giới mọi người lâm vào chân mặt, trong đó có tiểu bộ phận là thật sự cái gì cũng không biết, mà cảm kích những cái đó lại cùng đường đường quan hệ giao hảo, không quá vui đem người cung ra tới. Nhưng bọn họ không cùng không đại biểu vô thương sẽ không gạch trần. Dũng đường, tí hưu tiền tiến như cùng tiên đế dung ngự chi nữ, tí hưu nhất tộc thượng vạn năm tới duy nhất. Người căm mồm, tí hưu nhất tộc tiên tôn vừa lúc ở tràng, nghe nói nhà mình bảo bối cục cưng bị điểm ra, lập tức giận mà đứng khởi. Toàn thân uy áp mánh liệt mà ra, mặc dù là các gương, đều có thể làm người cảm thấy hít thở không thông áp ách. thấy vậy, vô thương quả nhiên không cần phải nhiều lời nữa, nhưng ở đây ai mà không nhân tinh. Hơi chút liên hệ một fan trên giới văn, trên cơ bản cũng có thể đoán ra là tình huống như thế nào. Dũng đường, là kia thế gian chi ác sở coi trọng thân hình. Không biết là ai, làm rõ cái này không tính bí mật bí mật. Cho nên muốn ta đi đương ngồi sao. Đường đường ánh mắt thẳng tóc mà vọng tiến vân hàn trong mắt từng câu từng chữ hỏi. Thực kỳ gì mà, đương chính thai tử Vân Hàn trong miệng nghe thấy cái này yêu cầu, nàng cư nhiên không có cảm thấy thương tâm, cũng không có cảm thấy tuyệt vọng, chỉ là hơi có chút khó hiểu. Vì cái gì là ngươi? Vì cái gì là ngươi chính miệng tới nói cho ta chuyện này? Đương đương không phải không biết đại thể người, vì lục giới an ủi, nàng có thể đi mạo hiểm đương một đương cái này mồi, chính là không nên, chuyện này không nên là từ Vân Hàn tới nói cho nàng. Chẳng sợ, Chẳng sợ đổi thành cha hoặc là mẫu thân, nàng khả năng đều sẽ dễ chịu một ít. Không có phát hiện chính mình sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ưu ám đi xuống, đường đường chưa từ bỏ ý định mà lại hỏi một câu, là ca ca muốn đường bảo đi đường ngồi sao. Vân Hàn, đều dung đường đi. Đúng vậy không có chần chờ Vân Hàn trả lời mà dứt khoát lưu loát. Tiết hầu nháy mắt bị cứng lại, đường đường đột nhiên may mắn khởi Vân Hàn đem mặt khác người đều đổi ra đi, bằng không chính mình trật vật bộ dáng chỉ sợ cũng sẽ bị rất nhiều người nhìn đi Có lẽ cha mẹ còn sẽ nhất thời tức giận dưới, cùng Vân Hàn đánh lên tới. "Hảo." Châm mặt thật lâu sau, tựa hồ rốt cuộc bình phục hảo tâm tình, Đường Đường hơi hơi mở miệng, phun ra một cái tất cả mọi người muốn nghe đến đáp án, "Ta có thể đi đương ngồi, nhưng là kế hoạch bắt đầu trước, ta tưởng cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề." "Ngươi hỏi?" Vân Hàn không biết khi nào, đã là từ trước bàn đứng lên, vòng qua mặt bàn đi vào Đường Đường trước mặt, dơ tay mềm nhẹ mà lau đi nàng khỏe mắt thứ đát. Đường Đường thuận thế ngửa đầu, lần đầu tiên Ánh mắt không kiêng nghể gì mà si vọng này Vân Hàn lạnh lùng vô song khuôn mặt, đem lấy lòng tỉnh tố một sớm nói tẫn, ngươi có từng biết được quá, tâm ý của ta đối với ngươi. Không có trả lời. Vân Hàn chậm rãi không lưng, đem cái chán để ở đường đường trên chán, một tay giống như này khi còn nhỏ giống nhau, ôn nhu mà khẽ vốt nàng cái gái, từng cái mà thuận mau. Không cần sợ, ta sẽ che chở ngươi. Giống như kiếp trước nàng khi còn nhỏ, Vân Hàn đối nàng bảo hộ chi ngữ. Nay cũng không phải đường đường muốn cái loại này hứa hẹn. Nhưng vừa mới câu nói kia, đã khuynh tẫn nàng suốt đời dũ khí, rốt cuộc nói không nên lời hồi thứ hai. Nói không nên lời là đối chính mình thất vọng vẫn là đối Vân Hàn thất vọng, đường đường rũ xuống song lông mi, thậm chí hơi hơi ngửa ra sau, né tránh Vân Hàn đụng vào. Các ngươi kế hoạch chế định hảo lúc sau, cho ta biết một tiếng liền hảo. Nàng đứng dậy, ra vẻ bình tĩnh mà rời đi. Không nghĩ tới, ở xoay người kia một khắc, đã là nước mắt giải vật áo. Làm sao vậy? Chính là Vân Hàn kia tư khi dễ ngươi Đừng lo lắng, cha này liền đi cho ngươi lấy lại công đạo. Hảo hảo khuê nữ, không phải bị Vân Hàn kêu đi trong chốc lát, trở về liền khóc thành cái lệ nhân, dung ngự đương trưởng liền táo bạo. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đừng thêm phiền, còn không biết phát sinh chuyện gì như đâu, liền vội vội vàng vàng mà đây là muốn đi làm gì. Tiền thiến như giận trừng dung ngự liếc mắt một cái, thành công đem hắn đinh tại chỗ không dám luận sột. Rốt cuộc là nữ nhân, nàng đối nữ nhi tâm tư xem đến càng thêm thấu triệt một ít. Thơi đoán được này có thể là thổ lộ bị cự, tiểu cô nương chịu không nổi, chính thương tâm đâu. Kỳ thật cũng bình thường, vân hàng tiên tôn đó là nhân vật nào. Lênh tâm lênh tính, cao cao lập với đỉnh, làm người nhìn thấy nhưng không với tới được tồn tại. Mặc dù này kiếp trước cùng nữ nhi có cũ, nhưng hai người gian chênh lệnh cực đại, thêm chi vân hàng tiên tôn khả năng vẫn luôn đem nữ nhi trở thành tiểu bối đối đãi nơi đó sẽ tiếp thu nàng tình ý. Có lẽ còn sẽ cho rằng nàng chỉ là tiểu hài tử không hiểu chuyện, nhất thời sai đem thân tình đương tình yêu. Lúc này mới hiểu lầm. Này xem như nữ nhi việc tư, mặc dù đau lòng, tiền thiến như cũng không hảo đối này đánh giá cái gì, chỉ có thể ôm đường đường ôn nhu an ủi. Hoa ở mẫu thân ấm áp hương thơm trong lòng ngực, đường đường ủy khuất vô cùng. Nếu không ai an ủi, nàng khả năng nhận nhẫn liền tính, nhưng một khi có gia trưởng dựa vào, nho nhỏ ủy khuất cũng bị vô hạn phong đại, như thế nào đều ngăn không được. Ô ô ô Mẫu thân, đường bảo! Đường bảo thật là khó chịu, ô ô ô ô! Đường đường cơ hồ khóc một đêm, không chỉ là tâm lệnh với chính mình bị người thương trở thành ngồi, cũng thương tâm với chính mình thổ lộ bị cự. Nàng trải qua hai đời, thật vất vả thích thượng một người, không nghĩ tới cư nhiên liền như thế thảm đạm xong việc. Gắt gao tránh ở phòng trong nước nở nàng không có phát hiện, có đạo thân ảnh ở nàng ngoài phòng trầm mặt mà đứng một đêm. Ngày thứ hai, nhắm chặt cửa phòng bị người từ trong mở ra. Đường đường một thân nhẹ giáp anh tư táp sảng mà từ phòng trong bán ra. Trên mặt nàng sớm đã không có đêm qua khóc thút thít dấu vết. Biểu tình bình tĩnh đến như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, duy nhất có điểm thay đổi chính là, nàng trở nên so từ trước trầm mặt một chút. Chỉ là chiến trường tiết tấu mau, đại gia cả ngày không phải vội vàng đánh giặc dưỡng thương nghỉ ngơi, chính là vội vàng tu luyện, giành giật từng giây mà tăng lên thực lực, trừ bỏ vốn là thân cận người, căn bản sẽ không đi quá nhiều chú ý người khác. Hung chi đường đường vẫn là cao cao tại thượng tướng lãnh. Thân ảnh của nàng, chỉ biết xuất hiện ở chúng tướng sĩ nhóm nhìn lên trong tầm mắt, sẽ không lại có bên. Cho nên trừ bỏ tiền thiến như cùng dung ngự ở ngoài, căn bản không có chú ý tới nàng điểm này rất nhỏ biến hóa. Không, vẫn là có người, chỉ là người này không có phương tiện ra mặt ra nổi người. Rốt cuộc tạo thành đường đường biến thành như vậy đầu sỏ gây tội, chính là hắn. chương 107 thoát cương hợp kỳ. Đường đường sửng sốt một chút, ngơ ngác mà nhìn đối diện cao lớn thân ảnh. Nàng tự hồ, hảo chút thiên chưa thấy qua vân hàn. Thật dài trên hành lang, hai người phân biệt đứng thẳng một bên, nhìn lẫn nhau lẫn nhau đều có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng Vân Hàn sẽ có chút cái gì phản ứng, ít nhất có thể cùng nàng chào hỏi một cái gì đó, không nghĩ tới hắn chỉ là nhàn nhạt mà nhìn chính mình liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp cất bước từ hành lang dài cuối đi tới, thẳng đến cùng đường đường sai thân mà qua, lưu lại một đạo lạnh băng lời nói. Ba ngày lúc sau, ma tộc chiến trường sẽ bùng nổ đại chiến, đến lúc đó ma tộc khổ chiến không, dưới bất đắc dị hướng mặt khác giới Minh quân phát ra cầu viện, tiên giới sẽ cắt cử người qua đi. Mùi kế hoạch Bắt đầu rồi. ân Mặc dù thẳng đến sau lưng người đã đi xa, đường đường vẫn là thoáng rũ mắt, thấp thấp mà lên tiếng. Nàng sửa sang lại hảo tâm tình, một lần nữa ngừng đầu, cất bước về phía trước, kiên trì không hề quay đầu lại nhìn lên kia nói vĩnh viên đều đuổi không kịp thân ảnh. Đã từng, nàng sai lầm mà cho rằng chính mình ở trong lòng hắn là bất đồng, là có khác với những người khác đặc biệt tồn tại. Hiện tại, bị hiện thực vào mặt lúc sau, nàng đã không dám ở xa tưởng gì đó miễn cho làm chính mình rơi vào càng thêm nan kham hoàn cảnh. Ba ngày đúng hạn tới, ấn kế hoạch sở hành, ma tộc lâm vào khổ chiến, khẩn cấp hướng về các giới liên quân phát ra cầu viện, tiên giới cắt cử đường đường, Phi Vũ đi theo một vị khác tiên tôn dẫn theo 10 vạn tiên binh chạy đến cứu viện. Trước khi đi, Vân Hàn tự mình đem một vật giao thác đến đường đường trong tay. Đường đường không tiếng động mà đem này nắm chặt, bảo bối mà quấn quanh ở trên cổ tay. Đó là một quả bùa bình an, nhưng này nội bộ lại cất giấu một đạo cực tiểu hình trận pháp. Nay trận pháp có thể định vị nàng vị trí, hơn nữa nháy mắt truyền tống tới 6 cá nhân đến nàng bên người. Ý theo nhiệm vụ yêu cầu, đường đường yêu cầu làm bộ bị kẻ săn mồi bắt đi, vẫn luôn nhẫn mại đến thế gian chi ác xuất hiện, mới có thể khởi động trận pháp, đem vân hàng chờ 6 vị từ lục giới chúng tuyển lấy ra tới thực lực nhất cường đại tôn giả truyền tống lại đây, làm cho bọn họ đi đối phó thế gian chi ác, đem này nhất cử tiêu diệt. Chịu giới hạn trong thiên đạo phát tắc, thế gian chi ác lại như thế nào cường đại, đều không thể vượt qua tôn giả cảnh giới Cho nên 6 tôn tôn giả đối phó 1 tôn tôn giả, chẳng sợ thế gian chi ác có được tôn giả đỉnh thực lực, cũng đủ. Đại quân chuẩn bị hơi chút yêu cầu điểm thời gian, nhân cơ hội này, đường đường muốn đi nhìn nhìn lại cha mẹ. Nàng không biết chuyến này chính mình có thể hay không sống sót, chẳng sợ Vân Hàn hứa hẹn sẽ tận lực giữ được nàng, nàng cũng không thế nào xác định, cho nên muốn lại xem cha mẹ liếc mắt một cái, sợ nếu thật thành vĩnh biệt, thân tử gian cũng không đến mức liền cuối cùng một mặt cũng không thấy. Đi ngang qua phía trước cùng Vân Hàn tương ngộ hành lang, giải, đường đường bước chân hơi đốn, ngay sau đó căng chặt khuôn mặt nhỏ, bước nhanh từ hành lang dài cuối đi qua. Trong bóng đêm, đột nhiên vươn một đôi hữu lực cánh tay, đem nàng chặn ngang bế lên, nháy mắt kéo vào phòng trong. Đường Đường lập tức rẽ rủa suy nghĩ đánh trả, lại bị đối phương chế trụ tay chân, eo thon càng là bị lặc đến gắt ga mà, không thể động đậy. Nàng há mồm dục gọi người lại đây, ở đây người đến người đi, chỉ cần hơi chút dị động, lập tức liền sẽ bị người phát hiện. Nhưng lời nói còn chưa xuất khẩu, đã bị một đôi lạnh leo cánh môi phong bế đôi môi. Cánh mũi gian cuốn quen quen thuộc lánh mai hư khí, đường đường mắt hạnh trứng to, mãn hàm khiếp sợ cùng vô thố, đại nào chống, giống. Vân Hàn, ở hôn nàng. Tiếp theo nháy mắt, nàng ngực đau nhức, ngay sau đó hôn mê qua đi. Tay, ai hái được ta trên cổ tay bừa bình an. Không biết qua bao lâu, nhắm chặt lông mi khẽ run, mê lưu ý thức dần dần thức tỉnh. Đường đường chậm rãi mở hai mắt. Dại ra mà nhìn đỉnh đầu xa lạ lại quen thuộc màn giường Qua sau một lúc lâu Mới hậu chi hậu giác mà nhận ra tới Này không phải Vân Hàn tiền tôn phòng màn dường sao Vân Hàn phòng Đột nhiên một cái cá chép lộn mình ngồi dậy Ngay sau đó lại nhăn lại khuôn mặt nhỏ Khẩn ôm ngực ngã xuống đi Không cần nội coi Đường đường đều biết Nàng tâm đầu huyết thiếu một do Mà lấy đi nàng tâm đầu huyết người Đúng là Vân Hàn Hắn muốn nàng tâm đầu huyết làm gì Bất kỳ nhân mà Đường Đường đột nhiên nhớ tới huyền hình thuật nhất mặt trường một câu, lấy tâm huyết vì tế, hóa hư thật chi hình, thật cũng giả khi giả cũng thật, lấy giả đánh cháo, thật giả khó phân biệt. Ý thức được Vân Hàn làm cái gì, nàng trong lòng thỉnh thịch địa cực tốc ngảy lên. Đột nhiên sốc lên chăn đứng dậy, Đường Đường thậm chí không kịp rửa mặt mặc quần áo, trực tiếp phi đầu tán phát mà thẳng đến ngoài cửa mà đi. Phanh! Ma một tiếng đẩy ra đại môn, không mà ngoài cửa đi ngang qua người nhìn đến nàng từ Vân Hàn tiền tôn phòng trong ra tới kinh ngạc bộ dáng. Đường đường một đường chạy gấp, sông thẳng bên ngoài mà đi. Nàng đầu góc một đoàn phân loạn, duy độc dư lại một ý niệm. Nàng đến đi ma giới chiến trường, nàng đến đi ngăn cản Vân Hàn làm việc đốc. Chạy đến nửa đường, đường đường vô ý đâm vào một cái cứng rắn ôm ấp chung. Nàng che lại đâm đau mùi lui về phía sau hai bước, thậm chí không có thấy rõ bị đâm người là ai, chỉ là thấp giọng nhanh chóng nói câu xin lỗi liền chuẩn bị lại lần nữa chạy đi. Không chạy động Nàng bị người kéo lại sau cổ áo. Vương ta ra. Cơ hội là gào giống hô lên những lời này, đường đường kịch liệt dãy rủa đầu ngón tay thậm chí bắn ra lợi trảo, liền tưởng hướng kia chặn đường giả trên mặt chỗ tới. Tiểu quỷ, người muốn đi đâu? Một tay chế trụ đường đường tắc loạn đôi tay, túi đầu, ẩn hàm táo bạo nóng cháy hơi thở phụt lên ở đường đường trên mặt. Ra! Ra ra! Đường đường ngơ ngác nhìn hạ ra để sắt vào tô nhan, đáy mắt dần dần treo lên nước mắt. Ra ra, buông ta ra được không? Ta phải đi tìm vân hẳn, ta phải đi tìm hắn. Tìm hắn làm gì? Hạ ra không kiên nhẫn mà nhăn lại giữa mày, gầm nhẹ ngữ điệu tràn ngập không vui, ngươi đã vì hắn chết quá một lần, còn ngại không đủ. Tường lại đi chịu chết một lần. Không phải đường đường như cũ ở ra sức dây rua, chẳng sợ ngăn trở nàng người là nàng tốt nhất bằng hữu Không phải nàng một bên dây rua, một bên tuyệt vọng mà giải thích, hắn đã, vì ta chết quá hai lần, ta không thể, lại trơ mắt mà nhìn hắn lần thứ ba chết ở ta trước mặt. Có thể là bị đường đường nước mắt sở xúc động. Cũng có thể là bị kia lần thứ ba tử vong xúc động, hạ ra biểu tình cứng đờ mà, một chút buông tay. Vừa được đến cơ hội, đường đường vui sướng mà lập tức tránh thoát hạ ra trói buộc, xoay người liền bay nhanh bỏ chạy. Dây lát gian, người đã không thấy bóng dáng. Che lại mặt, chầm thấp cười khổ từ khe hở ngón tay gian chảy ra. Kiếp trước, ta ngăn không được ngươi, không nghĩ tới kiếp này, ta như cũ ngăn không được ngươi. Thảo! Muốn đưa chết liền đi, lão tử mặc kệ ngươi. Lời nói là nói như vậy. Nhưng là người cũng đã đuổi theo đường đường rời đi phương hướng đi xa Phú phú Người có thể hay không giúp giúp ta Giúp ta tìm được Vân Hàn ma giới kia chàng lúc đầu với âm yêu chiến đấu Đã sớm ở mấy ngày trước cũng đã kết thúc Tất cả mọi người cho rằng kế hoạch giống như bọn họ dự đoán như vậy Ở từng giọt từng giọt mà tiến hành đi xuống Đường đường bị kẻ săn mồi bắt đi Hiến cho thế gian chi ác Hiện giờ cũng chỉ cần chờ đợi nàng khởi động triệu hoán trận pháp Đem các giới tiên tôn triệu tập qua đi là được Không ai biết Chân chính nên bị bắt đi chính chủ, cư nhiên xuất hiện ở ma giới trên chiến trường, chính như rồi nặng không đầu giống nhau mà siêu tầm Vân Hàn tung tích. Tìm kiếm thật lâu sau, cũng vô pháp tìm được Vân Hàn một chút ít tung tích, đường đường tuyệt vọng mà xin giúp đỡ hệ thống, đây là nàng hy vọng cuối cùng. Đắp, Hật Kỳ. Con hảo, hệ thống không còn nữa đường đường sở vọng, học ra một cái được không biện pháp, cầu cầu khứu xác nhanh nhẹ, tìm người năng lực cường, có thể mượn dùng ký chủ phía trước mua Hật Kỳ tìm kiếm. Hật Kỳ. Đáng tin tại sao? Mặc dù không biết loại này cẩu cẩu ở dị thế giới vi danh, nhưng xem này hàng ngày quá mức hoạt bát bộ ráng, đường đường cũng mơ hồ phát giác loại này cẩu tựa hồ không thế nào đáng tin cậy bộ ráng. Ký chủ không có biện pháp khác. Hệ thống lãnh khốc địa điểm ra đường đường quân cảnh. Sắc thật, đường đường căn bản vô pháp tìm kiếm đến thế gian chi ác sở tại, càng không thể nào biết được vân hàn rơi xuống. Nếu thật có thể như thế đơn giản tìm được, cũng không đến mức làm các giới đại lao nghĩ ra lấy nàng đường ngồi hạ hạ sách. cho nên nàng hiện tại Thật sự không có lựa chọn khác. Như thế nào kêu Hersky lại đây? Kêu cậu tử vừa ra tới liền chạy không ảnh, hiện tại đi nơi nào tìm? Thỉnh chờ một lát. Một lát sau, xa xa mà một tiếng khuyển ngao thanh hấp dẫn đường đường chú ý. Nàng theo bản năng mà quay đầu vừa nhìn, liền thấy một con hắc bạch giao nhau đại hình khuyển thẳng đến chính mình mà đến, cái nôi còn hưng phấn mà lắc lư thành phong hòa luân. Căn bản chưa kịp phản ứng, đường đường đã bị Hersky đầu đỉnh đầu, bối ở trên lưng. Mang theo cùng nhau hướng về phía không biết tên phương xa lao nhanh mà đi. Ký chủ, nhanh lên lấy ra ngươi muốn tìm người tùy thân vật phẩm cấp Hursky nghe. Không biết có phải hay không ảo giác, đường đường cảm thấy giờ khắc này phú phú nhất quán lánh đả máy móc gâm trở nên có điểm thất thường. Bất quá nàng không rảnh miệt mài theo đuổi cái này, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được Vân Hàn. Một tay nhéo Hursky trên lưng mau, hơi chút ổn định sóc nảy thân hình, đường đường một cái tay khác ở cổ gian một xả, liền lôi ra một cái rắt kiếm ngọc vòng cổ Này cái kiếm ngọc trong vòng phong ấn vân hàn toàn lực một kích ba đạo kiếm khí, là hắn đặc biệt đưa cho đường đường hộ thân dùng. Đường đường vẫn luôn đem nó mang ở trên người, mặc kệ tao ngộ cỡ nào nguy hiểm tình huống, đều liên tiếp dùng một lần, cho nên còn bảo tồn đến hảo hảo. Rồi trường cánh tay, đem ngọc bội đặt ở hợp kỳ trước mũi. Làm ơn cậu cậu, giúp ta tìm được người này, trở về ta nhất định cho người mua nhiều hơn xương cốt cùng thịt thịt ăn. Vừa nghe đến xương cốt cùng thịt thịt, hợp kỳ Hắn cẩn thận ngửi ngửi đường đường trên tay ngọc bội, sau đó hương phấn mà ngửa mặt lên trời thép giải, đột nhiên. Quay đầu hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Hợp lại ngươi vừa rồi hoàn toàn là ở đem ta hướng sai lầm phương hướng mang a a a. Đường đường kêu rên ở kịch liệt sóc này bên trong trở nên đứt quãng, trung gian còn kèm theo vài tiếng hương phấn quyền lao dần dần đi xa. Tới chậm một bước hạ ra chỉ nhận được một chương phiêu phiêu đáng đáng huyền phụ giữa không chung chung phụ chuyện cùng ngọc giảng. Đây là đường đường riêng lưu lại tin tức Nàng còn không có xuẩn đến chính mình đơn thương độc mã một người đi cứu Vân Hàn. Băng nàng hiện tại thực lực, thật một người đi, chỉ sợ cũng không thể nói ai cứu ai, đừng đến lúc đó người không thiếu ra, còn đem chính mình cấp đáp đi vào, kia nhưng không hảo chơi. Cho nên lưu lại manh mối Việt Bình, là tuyệt đối tất yếu sự tình. Nàng cũng tin tưởng, ra ra nhất định sẽ không mặc kệ nàng. Sự thật cũng xác thật như thế, bắt được đường đường lưu lại tin tức hạ ra, sắc mặt chỉ là xanh mét một lát, còn nghiến răng nghiến lợi mà miệng phun hương thơm. Nhưng rốt cuộc vẫn là phất tay háo phát ra mấy đạo đưa tin, đi thông chi những người khác. chương 108 thế gian chi ác. Nếu có thể trọng tới, đường đường thể chính mình liền tính là lựa chọn siêu hung đại hoàng Cẩu đều không muốn lại nhiều xem hợp kỳ nửa mắt. Này cầu! Quá điên cuồng! Lời này đến từ chính bị vui vẻ hợp kỳ sóc này đến đã sống không còn gì liên tiếc Tỳ hưu. Vì giảm bất hợp kỳ gánh nặng, đường đường biến thành tỳ hưu nguyên hình nhỏ nhất hình thái. Cũng bởi vậy. Xa Sa liền có thể thấy một con đại hình cẩu cẩu sau lưng treo một con đón gió phiêu đáng náy miêu, nếu là để sát vào nhìn kỹ, còn có thể phát giác này náy miêu kỳ thật là chỉ tiểu Tỳ Hưu. Chỉ là tiểu Tỳ Hưu trạng thái giống như không quá thích hợp. Không cấm hai mắt trình nha ngôi ngơ, còn hơi hơi phun đầu lưỡi, toàn bộ Tỳ Hưu trạng thái đều ở vào một loại mê giống nhau hỏng mắt chung. Thật vất vả, bị vui vẻ hợp kỳ mang vào một chỗ kỳ lạ xào huyện nội, Đường Đường lập tức đem này đưa về đại phú ông hệ thống nội. Đều không phải là nàng qua cầu rút ván, thật sự là này cầu trừ bỏ quá nhị, còn âm ý phi thường, nếu đem này tiếp tục lưu tại bên ngoài, khủng sẽ chuyện xấu. Khoảng cách như thế tiếp cận, chẳng sợ không dựa vào hợp kỳ khíu giác, chỉ dựa vào tì hưu cảm giác lực, đường đường đều có thể như có như không mà nhận thấy được Vân Hàn tồn tại. Loại này cảm giác thực hiện diệu, gần tồn tại với đường đường cùng Vân Hàn này đúng đúng lẫn nhau và quen thuộc người chi gian. Mặc danh mà, nàng đấy lòng cũng có loại kỳ dị nhận chi. Vân Hàn cũng cảm giác được nàng tới. Cũng là thẳng đến lúc này, đường đường mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, chính mình cùng Vân Hàn chi gian, cư nhiên còn tồn tại như vậy một phần đặc thù liên hệ. Có lẽ nên nói, bọn họ chi gian sâu xa, xa muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn thâm hậu. Châm châm ánh mắt, đường đường tiểu tâm mà ẩn nấp chính mình thân hình, nhắm mắt theo đôi mà sờ soạn tiếng cái này quỷ dị xào huyệt nội. Nay hẳn là chính là kẻ săn mùi nhóm sở ẩn nấp xào huyệt. Nội bộ hắc đến cơ hồ phía sau không thấy 5 ngón tay, cũng cũng chỉ có đám kia không thể gặp quang hắc ám sinh vật có thể trưởng kỳ tại đây loại hoàn cảnh hạ sinh tồn. Vì tránh cho phát ra hết thể động tĩnh, đường đường dưới chân thậm chí là hơi hơi huyền phù. Nàng giống như một mặt hư vô mờ mịt du linh, vô thanh vô tức mà theo đáy lòng cảm giác, một chút mà thâm nhập kẻ săn mồi xảo hoạt. Đại lượng ngủ đông tạp cùng ngộng du tạp luân phiên sử dụng, thành công làm vô số gặp được đường đường kẻ săn mồi lâm vào trầm tịch ngủ đông hoặc là hoảng hốt ngộng du chung tuyệt huyệt nội tùy ý có thể thấy được từng đoàn than trên mặt đất hấp dịch trừ bỏ còn hơi hơi mấp máy thân hình hiện thực này còn sống ở ngoài sao vừa thấy thật sự rất giống cái gì không sinh mệnh vật thể lại là một chương ngủ đông tạp đi xuống nàng phạm vi trong trưởng nội sở hữu sinh vật cưỡng chế Lâm vào thời hạn 5 ngày ngủ đông bên trong chỉ cần không chịu đến chủ động công kích này 5 ngày trong vòng chúng nó tuyệt đối thức tỉnh bất quá tới nhìn lại nằm đầy đất kẻ săn nổi đường đường hơi hơi như mày số lượng quá nhiều Tư năng nhập huyết động đến nay, ít nhất thôi miên hơn 1000 vạn chỉ kẻ săn mồi. Cái này sao huyết hết thảy, bao gồm vết thương, khả năng hoàn toàn đều là từ kẻ săn mồi biến thành thành. Mà hiện tại, nàng bất quá vừa mới đột phá xào huyết bên ngoài, đi vào hơi chút thiên hướng trùng vây khu vực. Nếu không phải hệ thống thăng cấp sau, hệ thống ba lô xuất hiện tân công năng, một cái ô vuông trùng, cùng vật phẩm cho phép vô hạn trồng lên, đường đường cũng tích góp không giới như vậy nhiều tấm cặt cùng đạo cụ, càng không đối phó được số lượng như thế khổng lồ kẻ săn mồi. Nàng có hệ thống làm ngoại quải đều bị lăn lộn đến quá sức, đường đường thật sự vô pháp ức chế mà bước lên khởi một cái lược hiện bi quan ý niệm. Khả năng liền tính viện quân tới rồi, đều không đối phó được như vậy nhiều kẻ săn ngồi. Bọn họ kiếp sát kế hoạch, thật sự có thể thành công sao? Cơ hội là theo bản năng mà, nàng từ hệ thống ba lô lấy ra một bó đỏ rực, hình dạng cùng loại với bị bó ở bên nhau tiểu trúc tử đồ vật. Thứ này còn ở không tiếng động mà tí tách mấy giây, là đúng giờ. Tặc. Đạ. Phú phú. Một bên vô ý thuần thục mà nơi nơi chôn hồng chúc, đường đường một bên dưới đáy lỏng tèo gọi hệ thống. Ở viện nghiên cứu nghiên cứu ra nhiều ít hạch nhân phi, đạn, đắc, 37 cái. Chẳng sợ từ ký chủ hành vi trung phân tích ra nàng muốn làm gì, hệ thống máy móc gầm vẫn là như nhau nếu mà lệnh băng bình đạo. Đều cho ta lấy ra tới. Lenkeng, xin hỏi hay không đem viện nghiên cứu nghiên cứu chế tạo toàn bộ hạch nhân phi, đạn lấy ra. Có hóa giờ không? Đúng vậy rất bình đạm một cái khẳng định không nghĩ tới này đơn thuần một chữ sau lưng, cất giấu cỡ nào đáng sợ điên cuồng. Kế tiếp, đường đường nơi đi qua, trừ bỏ để lại đầy đất lâm vào ngủ đông hoặc ngộng du trạng thái kẻ săn mồi ở ngoài, còn trộn lẫn không ít đỏ dược tây trúc. Thỉnh thoảng, cách một đại đoạn khoảng cách, còn có mơ hồ một chút kim loại bạc xác hiện hiện ra. Một đường đầy mạnh, đường đường cơ hồ là không biết mệt mỏi mà tìm đường. Mãi cho đến liền duy trì huyền phụ trạng thái đều mỏi mệnh bất kham khi, nàng mới khó khăn lắm sờ soảng tới rồi một cái khắc bất đồng huy động. Nàng vị ở vào huyệt động nghiêng phía trên, có thể từ trước đầu cuối chỗ, nhìn đến sáng ngời quan mang. Trong bóng đêm sờ soạn hồi lâu hai mắt không phải thực có thể thích hướng quan minh, đường đường hai mắt một trận đau đớn mà không khỏe, sinh lý tính nước mắt bị kích thích đến không ngừng chạy xuôi. Nàng một tay che lại mắt, hai mắt nhau lại, đợi một hồi lâu, đãi đôi mắt dần dần thích hướng sau, mới tiếp tục về phía trước. Nói thật, ở kẻ săn mồi xào huyệt nội nhìn đến quang, thật sự không phải một kiện ngủ ý thực tốt sự. Bởi vì này ý nghĩa ở đâu cường đại nhất tồn tại trước mặt, bọn họ tộc đàn phổ biến nhược điểm, sớm bị nhược hóa đến cơ hồ không tồn tại, thậm chí còn đã biến mất. Một cái không có nhược điểm cường đại địch nhân, tin tưởng ai cũng không nghĩ mặt. Đối. Đường đường cứng đờ biểu tình. Dại ra ước chừng có 15 phút lâu, nàng đồng tử mới hậu chi hậu giác mà kịch liệt co rút lại. Bị trước mắt một màn đánh sâu vào đến quá mức, đại não thậm chí bày biện ra một mảnh đông tuyết chạm chỗ trống. Vì cái gì? Vân Hàn. Sẽ trở thành thế gian chi ác. Quang minh rộng thoáng thật lớn huy động nội, khắp nơi điểm xuất sáng ngời huy quang thạch, ở lộng lây phát sáng bảo vệ xung quanh hạ, là tư thái nhàn giật mà ngồi ngay ngắn với vương tỏa phía trên nam nhân. Hắn một thân vốn nên nghiêm cẩn quần áo hơi hơi tán loạn, cổ áo rộng mở, tóc dài tùy ý buông xuống, thế nhưng hiện ra vài phần khác tà tứ mị lực. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, Vân Hàn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia thanh lãnh hàn mắt biến thành tanh hồng một mảnh, thâm trầm hắc ám cùng bạo ngược thị huyết quay cuồng trong đó. Rồi lại giống như một hồ hàn đàm, thanh triệt mà ảnh ngược ra đường đường hoảng sợ khiếp sợ đến sơ cứng thân ảnh. Người đã đến rồi. Hắn khép cười một tiếng, ngữ khí như là ở cùng một cái nhiều năm láo hưu chào hỏi. Một cổ quần quận lực lượng nháy mắt đánh nút lại, đem đường đường mạnh mẽ kéo tún đến trên mặt đất, chật vật mà ngã xuống ở vân hàn trước mặt. Nô hừ nhẹ một tiếng, đường đường nuốt xuống trong cổ họng dùng tới một cổ huyết tinh khí, ngầng đầu hung ác mà trường hướng vân hàn, ngươi không phải hắn. trước mắt Vân hàn Căn bản là không phải chân chính Vân Hàn, hắn là, thế gian chi ác. Nhưng bất luận kia cụ thân hình đến tuột cùng là ai, thân thể này, trung quy vẫn là thuộc về Vân Hàn. Hối luận cơ hồ hướng suy sụp đường đường thần trí, nếu không phải. Nếu không phải nàng không đủ cẩn thận, không có thể phát giác Vân Hàn tưởng thế nàng đảm đương ngồi tâm tư, hắn cũng sẽ không. Hắn cũng sẽ không. Thân thể này cũng sẽ không bị ta cắn nuốt phải không. Một đôi huyền sắc dày bó không biết khi nào dừng ở đường đường trước mặt, thế gian chi ác ngồi sổm xuống. Dơ tay gợi lên đường đường cằm, khiến cho nàng ngửa đầu nhìn phía chính mình. Thật là đáng tiếc đâu. hắn thần thái gian toát ra vài phần thất vọng. Nguyên bản ta coi trọng thân thể, là ngươi. Nhưng khinh mạn trong giọng nói, chút nào phát hiện không ra nửa điểm ảo nào thân sắc. Bất quá con hảo. Quả nhiên, khẩu phong vừa chuyển, lại bắt đầu khen ngợi lên, thân thể này so với ta trong tưởng tượng còn nếu không sai. vừa lòng mà sờ sờ chính mình tân khuôn mặt, làm lơ đường đường trợ hung ác sán kim thú mắt, Thế gian chi ác dùng vân hàn mặt, làm ra một bộ ủy khuất thần thái. Đừng như vậy nhìn ta sao, biết ngươi cũng thích thân thể này, nhưng làm mọi việc dù sao cũng phải chú ý cái thứ tự đến trước và sau đi. Phi, ngay cả đường đường, đều nhịn không được bị thế gian chi ác vô sỉ chọc giận, tuân ra chưa bao giờ sẽ nói xuất khẩu hạ ra ngôn luận. Này thân thể vốn dĩ chính là vân hàn, ai cùng ngươi chú ý cái gì thứ tự đến trước và sau. Mộ phần thảo trường quá cao, dán lại đầu. Chưa bao giờ bị người như thế giáp mặt đục mạ quá thế gian chi ác một nghẹn, biểu tình nháy mắt âm trầm xuống dưới. Hắn khí cười, hảo a hảo à, nếu ngươi như vậy thích ta thân thể này, không bằng để cho ta tới thành toàn ngươi. Hắn để sát vào đường đường bên hai, lạnh băng hơi thở giống như độc miệng phun tin, làm ta đem ngươi cũng cắn nuốt, thế nào? Ha ha ha ha, có phải hay không kinh hỉ đến độ nói không ra lời? Ngươi không phải thích vân hàn sao? Làm ta cắn nuốt giấc ngươi, cho các ngươi hai cái hòa hợp nhất thể. Ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, chẳng phải sung sướng. Bị thế gian chi ác vô sỉ khiếp sợ đến, đường đường thậm chí không lời gì để nói. Nàng rũ xuống mi mắt, che dâu chính mình trong mắt xẹt qua một sợi ưu quang. Vân Hàn. Yếu ớt kêu gọi mang theo run dậy. ân Thế gian chi ác nghi hoặc mà nhuống mày. Vân Hàn. ca ca. Sư tôn. Các loại xưng hô, không ngừng mà kêu gọi, càng thấy bị khuất ngữ điệu, mang theo tiểu thú dên dị. Vân Hàn. Vân Hàn. Đủ rồi. Kiên nhẫn dùng hết, thế gian chi ác dứt khoát hiện lộ gương mặt thật, muốn đem Đường Đường cắn nuốt rớt. Đen nhánh chất lỏng chạy ra, đem Vân Hàn thân hình toàn bộ bao vây, biến thành một con thật lớn giữ tợn quái vật. Cự răng cá mập răng nanh, ương câu lợi trảo lập loè bạch sâm sâm hàn mang, toàn thân trên dưới bao trùm cứng rắn đen nhánh vậy, đảo tam giác hai mắt chỉ có tròng trắng mắt, khủng bố bộ dáng đủ để dọa khóc bất luận cái gì hài tử. Thế gian chi ác cùng mặt khác kẻ săn lớn lên cực kỳ tương tự chỉ là hình thể thượng muốn càng khổng lồ một ít. Hoặc là nói, mặt khác kẻ săn mồi, kỳ thật tất cả đều là thế gian chi ác phân thân thôi. Tích góp hơn trăm tỷ năm thế gian tà ác, thế gian chi ác chân chính thực lực một sớm hiện lộ, thậm chí không cần động thủ. Chợt tăng lên cảm giác áp bách cũng đã khiến cho đến đường đường sắc mặt tái nhật mà bò ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, cả người cơ hồ mà đè ép thành một bãi bánh nhân thịt. Tích tụ khởi toàn thân lực lượng cùng kia cổ đáng sợ uy thế đối kháng, ngạch tế trên mặt cổ gân xanh căn căn bạo khởi. Bởi vì cực hạn thống khổ, có vẻ phá lệ dữ thợn, rồi lại ngoài ý muốn lộ ra một cổ được ăn cả ngã về không kiên nghị. Vân. Hàn. Sáng kim máu đã ướt đâm vào áo, đường đường lại còn cường trống, một chút một chút, từ trên mặt đất trầm rãi. Đứng lên. Vân. Hàn. Đây là nàng cuối cùng tiền đặc cược, tháng, thượng có một đường sinh cơ, thua. Vậy làm nàng cùng Vân Hàn cùng nhau. Mang theo thế gian chi ác cho bọn hắn cùng nhau chôn cùng đi. Bất quá lần này chỉ sợ là... Chân chính tử vong. Lên toàn bộ hạch nhân phi, đạn chuẩn bị ổn thỏa. chương 109 ác ma tạp. Giết. Nó. Trong dự đoán kết cục không có xuất hiện. Hác ám chất lỏng từ vân hàng trên người một chút rút đi, hiển lộ ra phía dưới người chân thật bộ dáng Tà tứ âm lãnh biểu tình không ở, thay thế chính là đường đường sở quen thuộc thanh lãnh châm ổn. Chỉ là hiện giờ. Này phân thanh lánh trung trộn lẫn vải phần gian nàn, xem ra vì áp chế tạ thế gian chi ác ý thức, Vân Hàn phế đi không ít kính. Giết. Nó. Thấy đường đường ngốc lăng không hiểu, Vân Hàn lại lần nữa thúc dục thế gian chi ác. Không có thật thể, nếu không bị bám vào người. Vô pháp sát chi. Sấn hiện tại. Đường bảo, giết nó. Không. Không thể đường đường một bên lắc đầu, một bên lảo đảo mà lui về phía sau, biểu tình thống khổ, giết nó nói, ngươi cũng sẽ chết sẽ không vân hàn chậm rãi. Gian nan mà, kéo kéo khóe miệng, hắn muốn định lộ ra cái tươi cười tới an ủi Đường Đường, lại càng thêm lệnh Đường Đường khó chịu. Liền không có biện pháp khác sao? Đường Đường run giọng hỏi, nàng nắm kiếm tay đang run rẩy. Động thủ. Vân Hàn biểu tình một lệ, trầm giọng quát. Bị hắn thình lình xảy ra biến sắc mặt hoảng sợ, lại ngoài ý muốn bị kiên định quyết tâm, Đường Đường kiên quyết mà dơ lên trường kiếm, nhắm ngay Vân Hàn mạch máu, nhất kiếm thứ. Đường Bảo, Ôn Nhu kêu gọi. Ngươi thật sự bỏ được giết chết ta sao? Quen thuộc khuôn mặt, quen thuộc thanh âm, dùng như vậy ôn nu, phản phất nhẹ hống ngựa khí hỏi nàng. Nàng thật sự. Bỏ được giết chết vân hàn sao? Đường đường trước mắt mê mang. Trong đầu giống như tránh mau giống nhau, bay nhanh xẹt qua từ trước đủ loại. Lần đầu tiên, vì bảo hộ tuổi nhỏ nhỏ yếu nàng, mà chết ở ác nhân thủ hạ Kaka Lần thứ hai, cũng là vì bảo hộ thiên chân vô chi nàng, mà chết vào kẻ săn ngồi âm như trung sư tôn chẳng lẽ hiện giờ này lần thứ ba, hắn đông dạng, đến nhân nàng mà chết sao? Ta có phải hay không? Ngươi nguyền rủa a. Tuyệt vọng dưới, Đường Đường thậm chí nhịn không được phát ra loại này nghi vấn. Không phải? Dây rộng ấm áp đại trưởng, mềm nhẹ mà phủ lên Đường Đường nước mắt ướt gương mặt, đáy mắt che giấu sâu đậm lưu luyến tình tố rốt cuộc không hề bị khống chế mà tràn đầy mà ra, Đường Bảo là ta chấp bảo, vĩnh sinh vĩnh thế đều tưởng lấy mệnh bên nhau tại phú. Hẹp giai mà sắc bén thân kiếm Ở vân hàn một cái tay khắc dẫn đường hạ, kiên định mà nhanh chóng, đâm vào nàng ngực, đoạn tuyệt tâm mạch. Hai tròng mắt dần dần trận to, đồng tử co chặt. Kịch liệt đau đớn thổi quét mà đến, đường đường chậm chạp mà túi đầu, nhìn chăm chú trôi này thật sâu hoàn toàn đi vào lồng ngực trường kiếm, mở mịt đến chỗ chống đại não không chỉ có phát ra một tiếng nghi hoặc. Vì cái gì? Ta kiếm. Sẽ đâm vào trên người mình. Đường bảo. Phẫn nộ gào giống hoa phá trường không, giống như một thanh lợi kiếm Ngáy mắt xe rách chung quanh giả dối hết thảy. Phía chân trời cảnh tượng xuất hiện đạo đạo cái khe, như là một viên bị gõ toái vỏ trứng, một chút mà sụp đổ hủy hoại, lộ ra ảo cảnh lúc sau chân thật. Nguyên lai, like. hết thảy đều là giả sao? Vậy là tốt rồi. Nàng không có thật sự thân thủ giết chết Vân Hàn, vậy là tốt rồi. Đối với hảo cảnh ở ngoài, kia nhìn chính mình bị nhất kiếm xuyên tim mà lộ ra bi thương đến tuyệt vọng thần sắc chân thật Vân Hàn, Đường Đường nhịn không được cười. Ta không phải tương tư Lân Vương, Ngươi trong lòng cũng có ta à. Trước khi chết, đường đường thủ đoạn run lên. Một tấm cả lạng yên không một tiếng động mà hoạt trong ngây háo lạnh tay háo hạ. Bùm. Bùm. Tim phổi dần dần khôi phục ngày động Đường đường dần dần từ trong bóng đêm đi ra, không có gì bất ngờ xảy ra mà nghe được nách hai cha mẹ nói chuyện với nhau thanh. Thế mệnh hoa hoa quả nhiên danh bất hư chuyển, cuối cùng một khắc, không chỉ có cứu đường đường, còn đem nàng nháy mắt chuyển tống đến an toàn địa phương, nàng cha mẹ bên người. Nguyên bản đường đường thế mệnh hoa hoa là cùng mặt khác thần thú các gấu tể cùng nhau, bị hảo sinh dấu ở học viện thần tử nội. Nhưng là từ học viện thần tử nội bị cha ra trà trộn vào mấy vị kẻ săn mồi lúc sau, này đó cùng gấu tể thân gia cánh mạng cùng một nhịp thở vật gian, đã bị các gia phụ mô muốn trở về, bên người bảo hộ. Ở các gia trưởng xem ra, nếu liền bọn họ đều bảo hộ không được gấu tể mệnh, kia trên thế giới này, chỉ sợ cũng lại không một chỗ an bình nơi. Đây là chỉ có cường đại vô cùng thần thú mới có thể có được tự tin kia vân hàn chính là cái thai họa, hắn làm hại nữ nhi của ta còn chưa đủ sao. Nguyên bản đang ở cùng dung ngự thấp giọng nói chuyện với nhau tiền thiến như đột nhiên tuôn ra một câu sắc nhọn tiếng la, sợ tới mức đường đường một cái giật mình ngồi dậy. Cảm xúc tuy rằng ở vào cực độ kích động trạng thái, nhưng tiền thiến như như cũ lưu có vừa phân tâm thần ở nữ nhi trên người. Vừa thấy người tỉnh, nàng lập tức dừng lại cảm xúc phát tiết, ngược lại treo lên ôn nhu quan tâm gương mặt, bước nhanh đi đến nữ nhi bên cạnh đem nàng nhẹ nhàng kéo vào trong lòng ngực đường bảo Nhưng còn có nơi đó không thoải mái, nếu là không khỏe, nhất định phải cùng mẫu thân nói. Mẫu thân, ta không có việc gì. Đường đường an ủi mà hồi ôm mẫu thân, ngay bén mà nhận thấy được mẫu thân cảm xúc không đúng, nguyên bản vọt tới bên miệng dò hỏi lại sinh sôi nuốt đi xuống. Mẫu thân không thích Vân Hàn, nàng vẫn là không cần ở nàng trước mặt nhắc tới Vân Hàn, miệng cho kích thích mẫu thân. Tuy rằng không minh hỏi, nhưng hiện giờ thế cục khẩn trương, tiền tuyến tin tức cũng ở quần quận không ngừng mà đưa tới. Nhưng thật ra làm đường đường mặt bên hiểu biết hiện giờ tình hình chiến đấu. Thế gian chi ác tìm được. Này xem như một cái hơi chút phấn chấn nhân tâm tin vui. Nhưng chiến tranh còn chưa kết thúc. Này lại là một đả kích trầm trọng. Chẳng sợ sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng mọi người cũng đoan trước không đến. Thế gian chi ác cường đại, cư nhiên đạt tới như vậy khủng bố nông nỗi. Thế cho nên hơn 10 tôn tiên tôn đồng loạt liên thủ, đều không làm gì được nó. Tướng quân cũng không biết, lúc ấy hoanh, mà một tiếng vang lớn. Toàn bộ kẻ săn ngồi hang ổ đã bị san thành bình địa, sở hữu kẻ săn ngồi đều cùng chó nhà có tang giống nhau mà buôn đào mà ra, sau đó bị chúng ta liên minh đại quân cùng sát gà tể cẩu giống nhau mà quét dọn sạch sẽ. Mẫu thân cho nàng Lâm thời tìm tiểu binh có điểm làm nhảm. Đường Đường trầm mặc mà từng cái cuốn trên tay băng vải, nhìn như không thèm để ý tiểu binh nói, kỳ thật vẫn luôn dựng lỗ thai lưu tâm nghe kia trong đó sở để lộ ra tới tin tức. Người khác khả năng sẽ cho rằng kẻ săn ngồi xào huyệt là bị tiên tôn nhóm hợp lực diệt trừ. Chỉ có đường đường cùng như cũ ở cùng thế gian chi ác chiến đấu Vân Hàn biết được. Này hết thể đều là bởi vì đường đường trước khi chết lặng yên không một tiếng động để lại cho Vân Hàn một chương tạp. Ác ma tạp, san bằng tầm nhìn nội hết thể vật kiến trúc. Thế gian chi ác mơ ước nàng thân hình, làm nàng ham sâu ảo cảnh, bạch bạch thống khổ một hồi, còn hủy hoại nàng duy nhất một cái thế mệnh hoa hoa. Này đó thù mới hận cũ thêm lên, bằng đường lột ra keo kẹt kính, như thế nào chịu thiện bãi cam hưu. cho nên ác ma buông xuống Kẻ săn mùi nhóm lại lấy sinh tồn xào huyệt cũng đã trải qua một hồi thai họa ngập đầu. Gia cha mẹ đâu? Mắt thấy Tiểu Binh còn có tiếp tục lại nhảy tư thế, Đường Đường đau đầu mà để lại Thái Dương, thấp giọng hỏi nói. Tiểu Binh chẳng sợ chỉ là cái tiểu binh, nhưng cũng là tiên tộc, hai thính mắt tinh thật sự, chẳng sợ Đường Đường âm lượng tiểu, hắn cũng nghe đến rành mạch. Lời nói một đốn, hắn nhìn một cái ngẩn đầu quét mắt Đường Đường sắc mặt, còn tính không tồi, lúc này mới dám mở miệng, tiên đế tiên sau ra tiền tuyến. Trong lòng một đột Đột nhiên ý thức được không thích hợp đường đường đồng tử hơi hơi trận to. Nàng túc mục lênh trừng tiểu binh, châm rộng quát hỏi, hiện tại doanh địa nội, còn tỉnh nhiều ít quân coi giữ. Tiểu binh không dám đáp. Trả lời ta. Nghiêm túc thét ra lệnh cùng với huy áp, thẳng đem tiểu binh sợ tới mức quỷ dạp xuống đất, run bẩn bật khải. Khởi bẩm tướng quân. Doanh địa nội. Doanh địa nội còn dư lại quân coi giữ tam. Tam. 30 vạn. Đường đường nhúng dứt lời Tiểu binh sắc mặt đổi bại mà gục đầu xuống, thâm giác chính mình muốn xong. Rõ ràng xuất trinh trước tiên sau ngàn dặn dò vạn dặn dò, không cho hắn đem tình hình thực tế báo cho tướng quân, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện manh mối. Hy vọng, tiên sau sau khi trở về có thể tha cho hắn một cái mạng nhỏ đi. 3.000 quân coi giữ. Chỉ sợ này 3.000 không phải bảo hộ pháo đài quân coi giữ, mà là chỉ bảo hộ nàng một người dám quân đi. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng mẫu thân chỉ là sinh khí, mới dưới sự tức giận khóa trụ nàng. Đường đường nghĩ đến minh bạch, liền tiền tuyến nguy hiểm tình hình chiến đấu, không phải nàng cái nho nhỏ tiên tướng đỉnh có khả năng trộn lẫn hợp, thả vân hàng trước mắt cũng không có việc gì, cho nên nàng tạm thời đãi tại hậu phương chờ đợi thắng lợi tin tức cũng không phải không có không thể. Lại không ngờ, kỳ thật tình hình chiến đấu xa xo nàng sở tưởng tượng muốn gian nan. Đường đường sắc mặt nói không nên lời khó coi. Nàng lập tức không màng thương thế chưa lành, trực tiếp đứng dậy đẩy ra sông lên ngăn trở tiểu binh, đi nhanh đi ra ngoài. Nhắm chặt đại môn bị từ bên trong đột nhiên mở ra, canh giữ ở ngoài cửa quân coi giữ lập tức lượng ra lánh rệ binh khí, ngăn trở đường đường con đường phía trước. Thướng quân, thiên sau so phân phó qua, không chuẩn ngài rời đi. Tránh ra. Mặt tướng trách trước nơi, mong rằng tướng quân thông cảm. Quân coi giữ thiết diện vô tư, một bước cũng không nhường. Hảo, các ngươi không cho, vậy đương kim ngày chưa bao giờ gặp qua ta. Không nghĩ lãng phí thời gian cùng quân coi giữ dây dừa, đường đường lập tức điều ra hệ thống giao diện. Cơ lạc mở truyền tống cơ. Lên truyền tống địa điểm tòa định, kẻ săn mồi xào huyện, địa chỉ cũ. Trước mắt người trong nháy mắt biến mất không thấy, tại chỗ chỉ còn lại có nhàn nhạt không gian dao động. Sở hữu quân coi giữ hai mặt nhìn nhau, vẫn là một cái gan lớn chút chủ động dò hỏi từ phòng trong thông thả ung dung đi ra tiểu binh. Giao hí, tướng quân đều chạy, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Đi theo cùng nhau thượng chiến trường A, hiện giờ lục giới đang gặp phải sống chết trước mắt. Ta ngang vì tiên giới tướng sĩ, có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Là. Chuẩn bị, xuất phát. Ô ô ô Phanh phanh phanh. Trường giác ô minh, chống trận huyên náo thiên. Kịch liệt bốn sát, bán tuệ máu tươi, đẩy trời khắp nơi đều hành nằm không ít tử thi huyết đục, gió lửa tàn yên độc lập đầy đất bi thương. Đỏ đậm điểm xấu bao phủ màn trời, trong đó còn kèm theo mặt khác bất đồng nhan sắc lộng lây tinh mang. Đó là. Thế gian chi ác cùng chư vị tôn giả chiến trường Chẳng sợ cách núi cao sông dài, cũng như cũ có thể làm người mơ hồ nhìn đến kia kịch liệt tình hình chiến đấu. Đường đường đuổi tới thời điểm, thậm chí không kịp tìm kiếm người quen thân ảnh, đã bị bách gia nhập trận này chiến đấu bên trong. Tay nâng kiếm lạc, thu hoạch địch nhân sinh mệnh đồng thời, cũng để lại đầy đất chân bảo. Này đó chân bảo liền như vậy bị vứt bỏ tại chỗ, không người hỏi thăm, càng không người thu thập. Toàn nhân, lúc này mọi người đều đã lâm vào điên cuồng chiến đấu kịch liệt chung. Bọn họ sát kẻ săn mồi còn phải sát bị kẻ săn ngồi túi người người. Rất nhiều thời điểm, rất nhiều liên minh đại quân nhóm căn bản không biết chính mình đến tuột cùng thật giết hay lại là ở cùng ai liều chết đầu đả. Có lẽ đó là bọn họ ngày xưa cung bào, có lẽ đó là liên quân chiến hữu, hoặc có lẽ cái gì cũng không phải. Bọn họ chỉ có thể đỏ nổ mắt, chảy nước mắt, nhất biến biến mà dùng hết toàn lực, lần lượt mà phản kích những cái đó công kích chính mình người, chẳng sợ sát sai rồi, cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Như vậy đi xuống không được. Đường đường chính mắt thấy mấy cái tướng sĩ bị kẻ săn mùi chơi đến xoay quanh lúc sau, gặp nhau giết hại lẫn nhau bi kịch. Cực độ phẫn nộ bỏng cháy nàng tâm, rồi lại kỳ dị mà làm nàng ở vào một loại bình tĩnh bên trong. Có biện pháp gì không, có thể trợ giúp đại gia phân biệt địch ta. Len đại phù ông hệ thống bản đồ công năng, người đáng giá có đường A. Trưng 110 chân long chí mắt. Hôn tạp dày đặc mùi máu tươi khói thuốc súng bên trong, đầy trời tinh mang đột ngột mà xuất hiện Giống như một hồi tinh quang trì vũ giống nhau, lộng lấy hoa quang tinh tinh điểm điểm mà sái lạc mà xuống, bay lả tả lại chuẩn xác vô cùng mà dừng ở mỗi người giữa mày. Một chạm đến làn da độ ấm, sao trời liền nháy mắt biến sắc. Hồng cùng Lam, thấy được phân chia. Này đó là cái gì? Có chút người còn không do nguyên do, có chút người lại trước mắt thấy một con cả người đen nhánh quái vật giữa mày sáng lên hồng quang bên trong, nháy mắt đã hiểu này đó quang mang hàm nghĩa. Hồng là địch, Lam làm bạn. Phàm là xuất hiện hồng quang đều là địch nhân, đại gia sát ra. Không biết là ai lớn tiếng gào giống, nháy mắt, nguyên bản bởi vì sao trời vũ xuất hiện mà bị ấn xuống nút tạm dừng chiến trường lại lần nữa ổn ảo náo động lên. Chỉ là lúc này đây, địch ta chi dàn giới hạn không hề mơ hồ. Dựa vào lẫn nhau giữa mảy gian quang mang nhan sắc, tất cả mọi người có thể dễ dàng phân rõ ra bản thân trước mắt đến tổt cùng là địch nhân vẫn là chiến hữu. Phía trước kia chàng giết hại lẫn nhau bi kịch, sẽ không lại đã xảy ra. Không phải không có kẻ săn mồi tức muốn hụt máu mà muốn quên đi đỉnh đầu ấn ký, nhưng này đó ấn ký là đường đường dùng bí thuật kết hợp hệ thống bản đồ đánh dấu sở chế tạo mà ra, sao có thể làm người dễ dàng trừ bỏ. Hơn nữa, phía chân trời sao trời mưa to còn như muốn giải. Mặc dù ngươi trăm tay ngàn đắng mà đem ấn ký trừ bỏ, kế tiếp còn sẽ có cái thứ hai cái thứ ba. Thậm chí với vô số ấn ký chờ ngươi, căn bản vô pháp hoàn toàn thoát khỏi. Càng sâu đến, chỉ sợ còn chưa chờ ngươi thoát khỏi ấn ký cũng đã bị địch nhân giết chết đi. Nhất chiêu rút túi dưới đáy nổi, trực tiếp chặt đứt kẻ săn ngồi sở trường nhất đòn sát thủ, tức giận đến mọi người kẻ săn ngồi hàm răng ngửa, âm lạnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường đường, hận không thể đem nàng đưa trưởng giết chết. Chú ý tới kẻ săn ngồi nhóm đối đường đường đi, có chút ly đến gần cũng thấy được nàng thi pháp, biết được là nàng giúp đại gia. Lập tức, liền có không ít tướng sĩ một bên giết địch, một bên chậm rãi hướng đường đường tới gần, dần dần mà hình thành một cái lấy đường đường vi trung tâm vòng tròn phòng hộ vòng. Đường Đường cũng không có cự tuyệt đại gia bảo hộ. Nàng trong tay bí thuật không thể dừng lại. Nếu chỉ cần chỉ là thi triển tiểu phạm vi đánh dấu địch ta bí thuật, có lẽ cũng không sẽ hao phí Đường Đường nhiều ít tâm lực. Nhưng đừng quên, đây là cái cái gì chiến trường. Nơi đây chỉ là tiên tộc tướng sĩ liền có thể nói thượng trăm triệu, cùng đừng luận còn có các thế giới khác minh quân cùng số lượng càng vi khổng lồ kẻ săn mồi quân địch. Nếu muốn đem này toàn bộ người nhất nhất làm ra tinh chuẩn đánh dấu, chẳng sợ có hệ thống tương trợ, khó khăn cũng là không tầm thường đại. Cho nên giờ phút này, đường đường yêu cầu hết sức chăm chú mà duy trì mỗi người đánh dấu, vô pháp lại phân ra nửa điểm tâm lực đi chiếu cố chiến trường. Kẻ săn mùi nhóm cũng biết được là ai làm hại bọn họ như thế, cho nên càng nhiều kẻ săn mùi điên cùng mà đánh út về phía đường đường. Thế cho nên đường đường bên ngoài vòng vây càng lúc càng lớn. Không chỉ có tập kích kẻ săn mùi nhiều, liền tới rồi bảo hộ đường đường tướng sĩ cũng tùy theo biến nhiều. Vô hình chung, đường đường thế nhưng biến thành chuyên môn hấp dẫn kẻ săn mùi dẫn quái cơ cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Phía dưới chiến trường tình hình chiến đấu kịch liệt, cùng lúc đó, phía chân trời chiến trường cũng lâm vào giằng co. Lấy Vân Hàn cầm đầu một chúng tôn giả vây quanh thế gian chi ác, mỗi người tự hiện thần thông, vô số quần quật chiêu thức minh ngông mà ra, đồng thời nhung hướng thế gian chi ác, đem này đánh đến không được chạy trốn, lại như thế nào đều giết không được hắn. Không được. Thế gian chi ác nguyên tử với thiên địa ác nghiệm, chỉ cần nhân tâm có ác, liền vô đoạn tuyệt ngày, chúng ta căn bản đánh không chết nó. Không chỉ có đánh không chết, trải qua này nửa tháng đại chiến, bọn họ đều hao tổn thật lớn, nhưng thế gian chi ác lực lượng có thiên địa ác niệm bổ sung, có thể nói cuồn cuộn không dứt, căn bản không hề tổn thương, ở như thế đơn phương tiêu hao đi xuống, chỉ sợ bọn họ. Trung đem đánh bại. Đặc biệt là, ở bọn họ phía dưới, chính là này lục giới lớn nhất chiến trường. Người khi chết tử khí, bị giết khi không cam lòng ván khí, giết người khi sát khí, này đó toàn bộ đều là thế gian chi ác chất dinh dưỡng. Quẩn dưỡng đến nó càng thêm khỏe mạnh. Các đức nó cùng thiên địa ác niệm liên hệ. Vân Hàn lạnh lùng nói, "Như thế nào các đức?" Trở tay một đạo Phượng Hoàng chân hỏa phá hủy thế gian chi ác tập kích mà đến đến dâu. Hạ ra bực bội nói, "Đáng chết, này rác rưởi đến tụt cùng muốn chết không? Còn không có xong không có." Thỉnh chư vị tương trợ, Đêm này khóa nhập bản tôn lĩnh vực trong vòng. Lĩnh vực trong vòng, hắn đó là thần, kẻ hèn chặn thế gian chi ác cùng thiên địa ác niệm liên hệ thôi, cũng không khó khăn. Không được. Ai cũng chưa nghĩ đến, cái thứ nhất đứng ra phản bác cư nhiên là Phượng Tôn Hạ Gia. Hắn sắc bén mắt Vượng hung ác mà nhìn thẳng Vân Hàn, ác thanh ác khi nói, ngươi không thể chết được. Ngươi đã chết tái khóc quỷ làm sao bây giờ? Kêu chết tiểu quỷ sẽ khóc chết, cho nên, ai đều có thể, Vân Hàn không chuẩn chết. Quả thật, chỉ cần đem thế gian chi ác dẫn vào lĩnh vực bên trong, có thể đem này giết chết. Nhưng đồng dạng mà, nếu muốn giết chết thế gian chi ác, thế tất yêu cầu đủ để hủy diệt lĩnh vực lực lượng, lĩnh vực diệt Lĩnh vực chi chủ cũng sẽ tùy theo tiêu vong, đây là một cái không giải được bế tắc. Để cho ta tới. Khi sâu vài lần, rốt cuộc hạ quyết tâm, hạ ra quyết tuyệt nói. Lao tử sớm xem này đen thùy lùi ra hỏa khó chịu, làm Lao tử tự mình tới giải quyết nó. Không vân hàn đang muốn cự tuyệt, chưa từng tưởng hạ ra trực tiếp liền sông lên đi. Những người khác thậm chí còn không có tới kịp phản ứng lại đây. Liền thấy lửa cháy phượng hoàng triển khai khổng lồ hai cánh, kéo thật dài đôi diễm, lưu quang giống nhau sông thiên Ngược lại xoay quanh mà xuống, nhắm ngay bị mọi người vây khốn thế gian chi ác, thẳng tắp đắp xuống. Gieo dắt chim hót vang vọng trời cao, chuyển khắp kiểu tiêu. Chính trong chiến đấu đường đường theo bản năng mà ngửa đầu, nhiệm huyết khuôn mặt nhỏ lầm vào cứng đờ, duy độc cặp kia trong suốt như cũ tinh mắt run nhẹ nhẹ. Ra ra, thê lương thét trói hai cùng ầm ầm nổ mạnh nháy mắt va chạm, mạnh mẽ khí lang thổi quét mà đến, cường hạn bá đạo mà đem mọi người nháy mắt sốc đảo. chẳng sợ cách muôn sông nghìn núi Này cổ đáng sợ lực lượng như cũ đem xa Xôi trên chiến trường mọi người áp bách đến ngã xuống đất không dậy nổi, trong cổ họng tanh ngọt, nhịn không được phun ra một búng máu tới. Toàn thế giới trong lúc nhất thời lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong. Bất luận là kẻ săn mồi vẫn là lục giới liên quân, đều sợ hại với kia đáng sợ tuyệt đỉnh lực lượng, mà không dám dễ dàng nhúc nhích. Chỉ có Đường Đường, vết thương cũ thêm tân thương, đem nàng làm cho chật vật bất ham. Nhưng nàng như cũ cứng chống, hủy diệt khóe môi vết máu, triển khai trên lưng hai cánh. Sông thẳng phía chân trời mà đi. Đường bảo, không chuẩn đi. Thật vất vả tìm được nữ nhi tung tích tiền thiến như nôn nóng kêu gọi, đường đường lại mắt điếc hay ngơ. Liệt hỏa sinh ra nùng liệt xương khói cách trở tầm mắt, tất cả mọi người vô pháp thấy rõ chiến trường trung tâm tình huống. Hạ ra hy sinh. Thành công sao? Một sợi đỏ đậm tàn vũ, phiếm cháy đen, chấm dãi, bay xuống, chấm dãi, dừng ở hoành hướng mà đến đường đường trước mắt. Bắt lấy tàn vũ, thanh thấu nước mắt tích bắn nước Đem tươi sáng đỏ đậm biến thành hẻo vải đỏ thấm. "Ra ra." "Ra ra." Đường Đường mê mang mà tìm kiếm hạ ra tung tích, chẳng lẽ điên cuồng? "Đường Bảo, trở về." Vân Hàn nhíu mày, thân hình một sai, nháy mắt đi vào đường đường bên cạnh người. Hắn muốn bắt trụ đường đường đem nàng tiến đi, không ngờ xương khói trung vươn một con so với hắn càng mau lợi trảo. Đen nhánh lợi trảo đột nhiên chế trụ đường đường, giống như diều hâu quép lấy gà con giống nhau, đem nàng bắt đi. "Đường Bảo!" Vân Hàn thần sắc biến đổi, Trong chẻo kiếm quang hoa phá trường không, nung liệt xương khói bị nhất kiếm phân hóa, hiển lộ ra xương khói lúc sau chân dung Mọi người đào hút khẩu khí lạnh, thần sát ngưng trọng. Chỉ thấy, hiện lộ nguyên hình thế gian chi chuyển biến xấu làm một con và khổng lồ quái vật. Nó có được ba đầu sáu tay, đen nhánh lân giáp tinh mịn phân bố toàn thân, phóng đảng sợi tóc lăng không vũ động, khuôn mặt dữ tợn. Lúc này, quái vật trong đó hai chỉ lợi chảo đều gắt gao khép kín. Xuyên thấu qua khe hở ngón tay Mọi người mơ hồ có thể thấy được kia bị bắt lấy chính là một con vết thương trồng chất tì hưu, cùng một con. Hơi thở mỏng manh Phượng Hoàng. Vốn nên kiêu ngạo Mỹ lệ Phượng Hoàng trở nên tàn phá bất kham, hán toàn thân hơn phân nửa linh vũ đều bị không biết tên hắc cám vật chất sở ăn mòn, cháy đen một mảnh, hiển lộ ra phía dưới giữ tợn huyết đủ. Cao ngạo điều đầu theo hai cánh vô lực mà rũ xuống, lúc này bị thế gian chi ác nhiết ở trong tay, giống như nhéo một con chết điều, hơi thở thoi thoát. So sánh với tới, đường đường bộ dáng Tuy cũng thảm Đảo còn tính tinh thần. Nàng liêu mạng mà giấy rua, lợi chảo răng nanh tề thượng thủ, không ngừng mà chảo cắn thế gian chi ác lợi chảo, y đổ từ giữa chạy ra. Ha ha ha! Các ngươi cho rằng liền điểm này tiểu siếp, có thể giết được ta sao? Thế gian chi ác bừa bãi mà cười to, tựa hầu ngại đường đường quá làm ấm ý, thủ hạ dùng một chút lực, nghiết đến đường đường thống khổ mà kêu lên một tiếng, bị bắt tán tĩnh. Vân hàn ánh mắt trầm xuống, nhìn thế gian chi ác ánh mắt lộ ra lạnh leo sắc ý. chậm rãi dơ lên đường đường Tam song đỏ đậm cặp mắt vĩ đại đồng loạt nhìn chằm chằm nàng, nung liệt tham lam cùng thèm nhỏ rãi cơ hồ không thêm che giấu, các ngươi xem, cỡ nào hoàn mị thân hình. Tí hưu, tổ long, nhân tộc hoàn mị kết hợp, lại bị này không biết quý trọng tiểu gia hỏa phí phạm của trời, nếu là đem thân thể này giao cho ta, ta tất nhiên sẽ làm ngươi trở thành so thiên đạo còn cường đại tồn tại. Thiên đạo, đường đường suy yếu mà thở dốc, lại còn châm chọc mà câu môi cười, ta cảm thấy ngươi ở làm mộng tưởng háo huyền. Phú Phú Lên keng, tài vận giá trị chuyển hóa mở ra. Mắt thường có thể thấy được, đường đường trên người hơi thở bắt đầu bành trướng, cấp tốc bò lên. Nguyên bản liền đạt tới tiên tướng đỉnh điểm tới hạn tu vi cơ hồ là một tầng giấy cửa sổ, bị nhẹ nhàng một trọc, liền phá. Không có thanh thế to lớn tấn chức, cũng không có thổi quét mà đến tiên khí. Chỉ cần chỉ dựa nàng mấy trăm năm tới sở tích lũy tài phú, liền ngạnh sinh sinh mà trồng chất nổi lên một thân tuyệt cường tu vi. Tiên đế lúc đầu, tiên đế trung kỳ, tiên đế hậu kỳ. Tiên đế đỉnh, tiên tôn. Thành hữu tiên tôn chi vị kia trong nháy mắt, lộc lấy kim mang đột nhiên từ đường đường hai tròng mắt trung phụt ra mà ra. Mơ Hồ Gian, hình như có kim long vũ động. Nguyên tử với huyết mạch chỗ sâu trong hơi thở kích động, sở hữu long tộc cùng có được long tộc huyết mạch người đều khiếp sợ mà thay đổi sắc mặt. Tổ, tổ long, không biết là ai, run rẩy nỉ non. Ngừng. Trầm thấp huy nghiêm rồng ngâm vang vọng trời cao, huy vũ nghiêm nghị ngũ trảo kim long chạy như bay mà ra hóa thành nhất khủng bố sát chiêu, trong thời gian ngắn diệt sát thế gian chi ác một viên đầu. Ai cũng không biết, không, có lẽ chỉ có lúc trước bị đường đường một viên hạch nhân phi đạn nổ chết tại hạ giới kẻ săn mồi nhóm biết, đường đường trên người, thế nhưng cất giấu tổ lòng sở di lưu mà xuống, cơ hội nhưng dùng cho diệt thế thượng cổ thần binh. Chân lòng trí mắt, đây là liền nàng tự mình cha mẹ đều không biết bí mật, nếu không có đường đường khôi phục kiếp trước toàn bộ ký ức, cũng sẽ không biết được chính mình trên người cư nhiên còn cất giấu như thế thần vật. Trân Long chi mắt, là tổ long để lại cho hắn cùng tỳ hưu lao tổ hậu đại Trân Bảo, dùng để thủ vệ hậu đại con cháu An Huy. Mà trung hợp, Tỳ hưu nhất tộc rơi xuống tại hạ giới kia một chi tộc nhân, chính là Tỳ hưu lão tổ cùng tổ long hậu đại. Càng xảo chính là, nay một chi hậu đại hiện giờ nhất tuổi nhỏ hài tử, đúng là đường đường. Trưng 111 đồng sinh cộng tử. đi Phượng Hoàng Trường Minh, lại là một kích bạo kích, thế gian chi ác đầu lại lần nữa giảm bớt một cái. Nguyên lai. Vốn nên trọng thương hôn mê hạ ra cư nhiên thừa dịp đường đường bùng nổ trong nháy mắt kia, cũng thiêu đốt hồn linh, tuôn ra mạnh nhất một kích, cho thế gian chi ác bị thương nặng. Tốt như vậy cơ hội, Vân Hàn như thế nào đông tha. Hắn tùy theo ngang nhiên xuất kiếm, trường kiếm lạnh thấu xương, trong chẻo kiếm mang chợt lóe mà qua, thế gian chi ác cuối cùng một viên đầu cũng gục cục mà lăn xuống mà xuống. Đường Đường đem hình thể biến hóa đến lớn nhất, căng ra thế gian chi ác thoát lực bàn tay, chân sau dùng sức mà vừa giẫm, hướng về phía hạ gia phương hướng nhảy dựng lên. Một ngụm đem bùng nổ sau hoàn toàn hôn mê hạ ra ngầm đi, cũng không phải tựa mà chạy hướng Vân Hàn đám người phương hướng. Lập tức liền có cùng phượng tộc thân hậu tiên tôn sông lên tiếp người. Mắt nhìn hạ ra bị người đai an toàn đi, đường đường lúc này mới nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra. Vân Hàn vốn định làm nàng cũng đi theo đi, lại bị đường đường cự tuyệt. Nàng xoay người, dơ tay chậm rãi lau đi khỏe môi không ngừng trào ra máu tươi, trực diện còn ở mấp máy không ngừng chữa trị đầu kẻ săn ngồi, sắc mặt bình tĩnh không sóng Chỉ cần đem hắn quan đến một cái cái gì Đều không có địa phương là được đúng không Không tồi Vân hàn ánh mắt phức tạp mà chăm chú nhìn đường đường sơn mặt Ngươi muốn làm cái gì Làm ra ra không có làm xong sự Lộng chết ra hỏa này Lên truyền tống cơ khởi động Truyền tống đối tượng, thế gian chi ác Truyền tống địa điểm Thuộc sở hữu với đường đường đất trống Ở vào dị không gian giả thuyết thổ địa Còn không phải là tốt nhất cầm tù nơi Đây là nơi nào Còn chưa phục hồi như cũ hoàn toàn thế gian chi ác cái gì đều nhìn không tới, đã bị chuyển tống tới rồi một cái chim không thèm địa địa phương. Hắn kinh hoàng mà khắp nơi vũ động tứ chi, ý đồ xác nhận chính mình bị chuyển tống tới rồi địa phương nào. Hắn cảm thụ không đến cùng thiên địa ác nghiệm liên hệ. Thậm chí, còn có cái gì đồ vật ở cực kỳ thông thảm mà hấp thu hắn lực lượng. Từ gia đời tới nay chưa bao giờ gặp được loại tình huống này thế gian chi ác rốt cuộc luôn cuống. Hắn lại không biết, ở hắn lực lượng không ngừng sói mòn đồng thời. Đường đường bên thai cũng không ngừng mà vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Lenkeng, đối thủ trải qua, thu qua đường phí một vạn điểm tài vận giá trị. Lenkeng, đối thủ trải qua, thu. Với đại phu ông hệ thống mà nói, tài vận chính là bọn họ thế giới lực lượng hệ thống, cho nên nó đem thu thế gian chi ác qua đường phí biến thành thu nó lực lượng, cũng cũng không có cái gì không đúng. Có lẽ mặc kệ mặc kệ, ngàn vạn năm sau, thế gian chi ác liền sẽ bị đại phú ông hệ thống từng giọt từng giọt mà hút khô hoàn toàn tiêu tán với thiên điệu chi gian. Nhưng Đường Đường biết không đơn giản như vậy, bằng năng lực lượng, vây không được nó lâu lắm. Mạnh mẽ đột phá tu vi phản vệ trung quy vẫn là tới, kịch liệt đau đớn từ trong cơ thể dâng lên, đánh thẳng linh hồn chỗ sâu trong, đại cổ đại cổ máu tươi như nước chảy không ngừng mà từ Đường Đường môi răng gian trào ra. Vân Hàn vội vàng mà ôm lấy nàng, vội vàng móc ra vô số linh đan rượu dược tưởng nhét vào nàng trong miệng, lại bị Đường Đường nắm lấy thủ đoạn ngăn cản. Vô dụng nàng khẽ lắc đầu, Trong suốt mắt hạnh nhìn thẳng Vân Hàn cặp kia rốt cuộc nhiễm tình ý cùng đau đớn lanh mắt, không cần lo cho ta, đi trước giết thế gian chi ác. Phiên tay, hai tấm cạt xuất hiện ở đường đường đầu ngón tay, bị giao thác đến Vân Hàn trong tay, ngươi biết dùng như thế nào. Là đại phú ông hệ thống trung sức chiến đấu mạnh nhất quái thú tạp cùng ác ma tạp. Theo tấm cạt giao phó, còn có một viên nho nhỏ cái nút. Kẻ săn mồi xào huyệt, vẫn chưa hoàn toàn bị phá hủy, đại hết thể trần ai lạc định, ấn xuống nó. Ác ma tạp chỉ có thể san bằng tầm nhìn nội vật kiến trúc, những cái đó không ở Vân Hàn tầm nhìn kiến trúc, tự nhiên sẽ không đã chịu lăn đến. Mà nơi đó mặt, đường đường tự mình tra xét quá, còn cất giấu không ít kẻ săn ngồi. Đơn giản nàng phía trước thuận tay vùi lấp ở bên trong đồ vật, đủ để đưa bọn họ toàn bộ đều nổ bày thượng Tây Thiên Chiếu cố hào nàng. Biết hiện tại còn không phải thả lỏng thời điểm. Vân Hàn nhanh chóng tiếp nhận đường đường đưa qua đi đồ vật, sau đó đem nàng giao cho chạy tới Trương Minh Quyên trên tay. Ngay sau đó thân hình nhoang lên, biến mất không thấy. Chỉ có đường đường biết được, hắn là bị chính mình dùng truyền tống cơ đưa vào giả thuyết thổ địa đi. Đó là một hồi không người biết hiểu đại chiến, không người biết được trận chiến đấu này là như thế nào bắt đầu, lại là như thế nào kết thúc. Chỉ có chặt chẽ ôm đường đường Trương Minh Quyên có thể cảm thụ được đến, ở mỗi trong ngáy mắt, đường đường đột nhiên toàn thân một trận, đại cổ máu tươi phun vãi ra, ngay sau đó một đạo trật vật thân ảnh lão đảo Ma ra, đầy người hôn độn mà quỳ dạp xuống đường đường trước mặt Hắn đã chết. Vân Hàn lạnh lùng nói. Người thắng đường đường cười, nước mắt chảy xuống. Nàng bị Vân Hàn từ Trương Minh quên trong tay cướp đi, gắt gao ôm chặt trong lòng ngực, trong tay kiếm, từ Vân Hàn phía sau lưng, vẫn luôn sỏ xuyên qua đến chính mình sau lưng. Hai người máu tươi hốn tạp một tia hát dịch, dọc theo mũi kiếm nhỏ dọn. Còn chưa rơi trên mặt đất, hát dịch liền giống như hơi nước giống nhau, trong nháy mắt bốc hơi biến mất. Trương Minh quên che miệng lại, rơi lệ đầy mặt. Người Vân Hàn trợn to hai mắt Kinh hãi muốn chết mà trường hướng trong lòng ngực Đường Đường, ngươi đã sớm biết. Ta biết đến nha, không phải chính ngươi nói sao? Muốn chân chính giết chết thế gian chi ác, phải cho hắn một khối chân chính thân hình. Ảo cảnh sở dĩ có thể lấy giả đánh cháo, đó là bởi vì ảo giác, đồng dạng là từ trong hiện thực diễn sinh ra tới. Đường Đường còn đang cười, đầy mặt thuần chí, như nhau hai người kiếp này mới gặp. Khi đó nàng còn tuổi nhỏ, hồn nhiên ngây thơ, hắn còn lại là một phương tiên tôn, cao cao tại thượng. Hai người tương độ Vốn là một hồi không có giao thoa sai thân mà qua, thế nhưng chưa từng đoán trước đến, sau này còn có như vậy nhiều dây dưa. Thân hình đang ở hóng mất, chân chính tử vong ở từng bước tới gần, thế gian chi ác rốt cuộc ngựa đầu phát ra không cam lòng gào giống. Không. Trở tay ôm chặt kia cụ chính dần dần tiêu tán thân hình, đường đường nhắm chặt hai mắt, tùy ý nước mắt chảy xuôi, sinh mệnh trôi đi, cũng chưa từng thả lỏng mày may. Cà ca không phải sợ. Nàng ôn nu an ủi, ta sẽ không làm ngươi chết, ngủ một giấc liền hảo. Lúc này đây, có đường bảo đổi ngươi cùng nhau. Lần thứ ba tử vong, rốt cuộc không phải sinh ly tử biệt. Lúc này đây, có đường đường làm bạn Vân Hàn, bọn họ không hề cô đơn. Trên môi chuyển đến mềm ấm xúc cảm, đường đường chậm dãi trận mắt, liền thấy Vân Hàn trên mặt giữ tợn đen nhánh vậy đã là rút đi, hiển lộ ra nguyên bản tuấn mỹ bộ dạng. Hắn ở hướng về phía chính mình ôn nhu cười nhạt, lời này nguyên nhân bản tôn tới nói mới là, đường bảo chớ sợ, ca ca sẽ vinh viên người. Dùng sức người. đầu Đường đường làm nũng mà dựa sắt vào nhau tiến Vân Hàn trong lòng ngực. Ta dung đường thề, nguyện lấy vinh thê chi tài, đổi lấy Vân Hàn một lần trọng sinh. Lenkeng, giao dịch thành lập, tử thần buông xuống. Lenkeng, nhân vật tử vong, mở ra luân hồi, hết thể đạo cụ tấm cạt thanh linh, ngạch chống thanh linh, hệ thống cấp bậc thanh linh, tử thần buông xuống. Lenkeng, đến từ đại phu ông hệ thống trí năng một phong thơ, hôn đảng ký chủ, lại đem buồn hệ thống đánh hồi bạch bản. 3.000 năm lời cuối sách đến cấp bổn hệ thống đem tiền kiếm trở về. Bằng không bổn hệ thống liền bãi công, hừ, ấm vang. Cùng với một hồi có 102 không rung mạnh, khổng lồ mây nấm ở mọi người chú mục hạ trầm rãi bốc lên dựng lên. kia huy hiếp lục giới thượng vạn năm kẻ săn mồi sao huyệt, rốt cuộc tại đây một khắc, hoàn toàn mà hóa thành cho tàn. Từ đây về sau, lục giới lại vô kẻ săn mồi, lại này đàn bọn quái vật sở chế tạo mà ra một chỗ chỗ bí kịch, cuối cùng có thể hạ màn. Mà ở này chiến Trung hy sinh các anh hùng cũng đem vi hậu nhân thế thế ghi khắc ta ta Hải tử đường bảo tiền tiến như cùng dung ngự cùng nhau quán ngã trên mặt đất phu thê hai người vì lại lần nữa mất đi hải tử ôm đầu khóc giống bàng quan những người khác chỉ có thể biểu tình đau kịch liệt mà nhìn bọn họ không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi loại này thời điểm mặc kệ nói cái gì đều an ủi không được này đối đau thất hải tử cha mẹ đi đẩy ra đám người một đạo mảnh Khkhnh thân ảnh chậm rãi tới gần Là trương minh Quyên Bá phụ bám ấu. Nàng ngồi xuống xuống, nâng dậy tiền thiến như cùng dung ngự, vật ấy, là đường bảo thác ta chuyển giao cho các ngươi. Một cái nho nhỏ hộp ngọc, bị thác đến bi thống phu thê trước mặt. Đường. Đường bảo. run rẩy xuống tay, tiền thiến như thật cẩn thận mà tiếp nhận hộp ngọc. Dung ngự cũng rối tay ở một bên che chở, sợ tiền thiến như tay run đem hộp ngọc cấp quăng ngã. phu thê hai người lòng mang mạc danh hy vọng, nhẹ nhàng mà mở ra hộp ngọc, bên trong là một cái tiểu xảo tinh xảo hai người băng quan. Băng quan bất quá nửa bàn tay lớn nhỏ, quan cái vẫn chưa hoàn toàn đắp lên, hơi hơi rộng mở, lộ ra bên trong lẫn nhau rửa sát vào nhau, nặng nghề ngủ yên hai người. Tuyết trắng chỉ bạc cùng đen nhánh mặc ti lẫn nhau dây dưa, phiếm tử khí tái nhợt khuôn mặt lại treo hạnh phúc ý cười, mười ngón tay đan vào nhau, tàm sinh bên nhau. Che miệng lại, tiền thiến như không tiếng động khóc giống. Dung ngửi ông nàng, cũng lại lần nữa đỏ hấp mắt. bất quá lúc này đây bọn họ tiếng khóc chung Lại vô phía trước bi thống, mà là chứa đầy vui sướng, mất mà tìm lại vui sướng. Đường bảo còn có một câu muốn ta mang cho các ngươi Chương Minh Quyên thấp giọng thuật lại nói, cha mẫu thân, hài nhi bất hiếu, làm phiền cha mẹ chờ một chút hải nhi, 3.000 năm sau, hài nhi chắc chắn lại lần nữa thừa hoàn cha mẹ dưới gối, lấy tận hiếu đạo. Hảo, hảo, mẫu thân nhất định kiên nhẫn chờ chúng ta đường bảo tỉnh lại, chúng ta đường bảo chỉ là quá mệt mỏi, tưởng hảo hảo ngủ mở rớt, mẫu thân sẽ chờ, đừng nói 3.000 năm Mặc dù là thượng vào năm, mẫu thân cũng sẽ vẫn luôn chờ đợi. Tiền thiến như liên tục gật đầu, chẳng sợ biết nữ nhi đã nhìn không thấy nghe không thấy, như cũ trịnh trọng mà hứa hẹn. Từ đây, lục giới cùng kẻ săn mồi có một một trận chiến, cuối cùng rơi xuống màn tre. 3.000 năm sau, thẳng tới trời cao tiên cung chỗ sâu trồng, nhất hoa lệ kia tòa cung điện, bày một tòa hàn khí dày đặc băng quan. Nay tòa cung điện tọa lạc với đông ly huyền cảnh cùng nam giao chi cảnh trung ương, chính là dung ngự vợ chồng cùng đông Ly hợp làm cùng kiến tạo lên, dùng cho sắp đặt đường đường cùng Vân hàng địa phương. Mỗi ngày, cửa điện ngoại đều sẽ có bóng người dong đưa. Có đôi khi là tiền thiên như, có đôi khi là dung ngự, có đôi khi là tỳ hưu tộc các trưởng bối, cũng có đôi khi là Vân Hàn cấp dưới, thân hữu. Ngẫu nhiên sẽ có hai bên ngẫu nhiên gặp được tình huống, nhưng bọn hắn lẫn nhau đều chỉ là hòa khí mà hàn huyên vài câu, sau đó hoặc là kết bạn ở tiên cung nội lắc lư, hoặc là từng người đi xem từng người muốn nhìn người. 3000 năm đã qua, Trong khoảng thời gian này bên ngoài bóng người đang đưa đến càng là thường xuyên hiển nhiên đại gia đã chờ đến có chút gấp không chờ nổi đường đường vốn dĩ đang ngủ ngon lành kết quả cái mũi bị một con làm ác bàn tay to nắm thấu bất quá khí Nàng nhăn lại khuôn mặt nhỏ Mỹ mắt quá trầm trọng dãy rủa không muốn tỉnh lại dứt khoát mở ra cái miệng nhỏ dùng miệng hô hấp còn không tỉnh sao trên môi chuyển đến ôn nhu xúc cảm như gần như xa ngứa ngứamả một chút ôn nhu mà đánh thức đường đường ý thức đang buồn ngủ mà mở hai mắt Vừa lúc nhìn thấy Vân Hàn phi đầu tán phát mà một tay trống ở chính mình phía trên, mỉm cười ngóng nhìn nàng. Vầy tay nhỏ rủi rùi mắt, mềm như bông giọng múi mang theo vải phần làm nũng, nghe được nhân tâm đều tô. Vân Hàn ánh mắt phóng nu, không hề nguyên tắc mà nằm trở về, đem đường đường đầu nhỏ ấn ở chính mình thượng, ôn Nhu trấn an, ngăn, vây liền ngủ tiếp một lát. Đến nỗi bên ngoài còn đang chờ đợi người. 3.000 năm đều chờ thêm đi, lại nhiều chờ một lát cũng không có gì. chương 112 thành hôn. Lùa đỏ cao quải, răng đèn kết hoa, khách khứa tụ tập. Đỏ thâm hỉ tự dán đầy các nơi, đập vào mắt đều là rực rỡ linh vật kiện. Đường đường ăn mặc theo công tinh xảo hào cưới, như dối gô giật dây giống nhau mà bị người ấn ở trước bàn trang điểm. Mơ màng sắp ngủ mà nhắm hai mắt, tùy ý mâu thân cùng như như đám người ba chân bốn cẳng mà chỉ huy trang nương cho nàng thượng trang. Hôm nay là nàng đại hỉ chi nhật, nhưng đường đường chưa bao giờ đoán trước quá lớn hỉ ngày cư nhiên như vậy có thể lăn lộn người. từ hôm qua bắt đầu Nàng đã bị đè nặng tắm gội hơn hương, quen thuộc thành hôn đại điển lưu trình, thẳng đến đêm dài mới bị thả lại đi nghỉ ngơi. Kết quả buổi sáng gà cũng không minh, đã bị người từ trên giường đào ra, lại là các loại trang điểm trái chuốt, lan lộn tới lan lộn đi, nhưng thật ra đem mặt khác người đều cấp lan lộn tinh thần, ngược lại làm cho đường đường càng thêm buồn ngủ. Hận không thể lập tức đến cậy nhờ giường rộng gối hêm ốm ấp, đáng tiếc nàng nương không cho phép. Đối với tiền thiến như mà nói, đây chính là 6.000 nhiều năm qua gà nữ nhi đầu một hồi Tự nhiên khẩn trương thật sự. Hận không thể mọi chuyện để bụng, sợ chỗ nào ra điểm bại lộ, làm hại bảo bối khuê nữ hôn lệ không hoàn chỉnh. Lại cứ này xui xẻo hài tử làm cái gì đều không để bụng, cũng liền động thủ theo cái áo cưới, chọn lựa chuẩn bị tế thiên dùng 999 loại tiên quả rượu ngon, còn... Này đó còn chưa đủ a Đường đường bất đắc dĩ mà trấn mắt, nhìn nàng nương khẩn trương đến không tự giác mà toái toái niệm. Thiết tình! Nàng cảm thấy mẫu thân lúc trước thượng chiến trường đi thanh trước kẻ săn mùi thời điểm cũng chưa như vậy khẩn trương quá. Bất quá thành cái hôn mà thôi, bao lớn điểm sự sao. Lời nói là nói như vậy, nhưng chờ sắc trời dần sáng, ngoại giới dần dần chuyển đến khách khưa ồn ào náo động thanh, đường đường mới từ cái loại này không chân thật trạng thái trung bị lôi ra tới, cuối cùng hậu chi hậu rắc mà có chính mình phải gả người khẩn trương vô thố cảm. Mẫu thân, làm sao bây giờ a ta có điểm hoảng, nếu không không thành hôn được không? Lôi kéo mâu thân ống tay áo, Đường Đường khẩn trương đến độ có chút nói không lựa lời. "Ngươi đứa nhỏ này, hạt nói bậy gì đó đâu?" Tiền Tiễn như hoán trách mà chụp Đường Đường một cái tát, đại điển đều mau bắt đầu rồi, chỗ nào còn có thể ngươi nói không thành liền không thành. Đều là người từng trải, nàng cũng biết được nữ nhi đây là quá mức khẩn trương, vội vàng lại hoán lại thanh an đuổi nàng. "Không sợ, lưu trình hôm qua chúng ta đều đi qua một lần, hôm nay lại chiếu tới liền hảo, ngươi cùng Vân Hàn đã trải qua nhiều như vậy" thật vất vả có thể ở bên nhau, hiện giờ liền kém chỉ còn một bước, chẳng lẽ thật muốn từ bỏ? Rõ ràng phép khích tướng, nhưng là đường đường vẫn là dễ dàng bị lừa. Mới không cần, Vân Hàn là đường bảo. Tính trẻ con mà lắc lắc đầu, kết quả lại bị chụp, đừng lộn xộn, thật vất vả trang điểm tốt tóc mai, trong chốc lát lại tan. Cứng đờ cổ, đường đường không dám động. Trên mặt nàng bị tinh tế trên mặt đất một tầng thịnh trang, đem vốn là xuất chúng dung sắc càng là phụ trợ ra hoàn toàn khuynh thành, lại mặc vào này thân đẹp, đẹp quý giá áo cưới. Đi ra ngoài, thật sự có thể ở tiên giới đẹp nhất tân nương tranh đoạt trước nhị chi vị. Đến nỗi đệ nhất vị, đường đường liền khiêm tốn mà nhường cho Hách Liên Minh Nguyệt. Nàng tin tưởng, bằng Minh Nguyệt ca ca kia làm đẩy trời thần Phật đều ảm đạm xấu hổ tuyệt sắc dung mạo, nếu có thể mặc vào áo cưới, kia khẳng định không người có thể địch. Những lời này ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ở Hách Liên tiên tôn trước mặt nói. Ôm cánh tay đứng ở một bên Trương Minh quên bất đắc dĩ nhắc nhở. Còn nói nàng nương đâu, ngươi bản thân cũng khẩn trương mà lung tung tự nói. Hắc, hắc như như tốt nhất, nhất định sẽ không đem câu này nói đi ra ngoài đúng hay không. Đường đường đối với Trương Minh quên lấy lòng mà hắc hắc ngây ngô cười, đổi lấy đối phương một cái đầu ngón tay nhẹ điểm, hư hư dừng ở nàng chót vũi thượng. Mắt thấy giờ lành gần, tiền tiến như vội vàng đem đầu quan thượng rèm châu bông, hư hờ khép cái nữ nhi khuôn mặt. Bọn họ chính là thi hưu, thành hôn tự nhiên sẽ không mang ngũ phượng, chẳng sợ đường đường cùng phượng tôn hạ ra quan hệ lại hảo đều sẽ không mang, bọn họ sở mang là châu quang bảo khí. Theo tỷ hưu đồ án bảo quan, nay đỉnh bảo quan giá trị liên thành, phía trên tùy tiện một viên đá quý lấy ra đi mua, đều có thể chân chính mà mua một cả tòa thành trì. Đủ có thể thấy này chân quý. Nếu muốn hỏi đường đường thành hôn cái gì vui vẻ nhất, nàng khẳng định sẽ trả lời, chứ bỏ có thể gả cho người trong lòng ở ngoài, còn có thể thu vô số hạ lễ, thu đến mỏi tay, thu được một đêm phất nhanh cái loại này. Ngắm lại liền hảo vui vẻ. Tuy rằng này đó tiền đảo mắt phải bị cầm đi còn thiếu phú phú món nợ khổng lồ, hào thảm. Nhưng vì cứu Vân Hàn, đường đường vẫn là cảm thấy đáng giá. Khách khứa ngồi xuống, đại điển bắt đầu. Đường đường trợ thủ đắc lực phân biệt nắm cha mẹ đôi tay, từ song thân dẫn theo, đi bước một đi đến Vân Hàn bên người, lại từ song thân tự mình đem chính mình giao phó cho hắn. Các người chi gian. Ta không muốn nhiều lời, chỉ hy vọng ngày sau tiên tôn có thể hảo sinh đãi ta nữ nhi, chớ có khi dễ nàng. Tiền Tiến Như không tham mà đem đường đường tay phản đến Vân Hàn trong lòng bàn tay, biểu tình gian có thoải mái, cũng có chúc phúc, lại không có phía trước kiên quyết phản đối hai người ở bên nhau bộ ráng. So sánh với Tiền Tiến Như, dung ngự phóng lời nói liền tàn nhẫn rất nhiều, nếu ngươi dám khi dễ nhà ta bảo bối, thử. Thử lệnh một tiếng, cùng thuộc về tiên tôn cấp bậc uy áp trong nháy mắt xuất hiện, lại trong nháy mắt biến mất, không tiếng động uy hiếp. Không ít nhảy bén khách khứa chú ý tới này dây lắt lướt qua biến hóa lại chỉ là dơ lên chảy rượu Cùng bên cạnh người lẫn nhau kính rượu, mỉm cười uống một hơi cạn sạch. Cha mẹ yên tâm. Vân Hàn chỉnh trọng hứa hẹn, ngay sau đó chân bảo mà Thông Dung ngự phu thê trong tay dắt qua đường đường. Đại trưởng gian ấm áp thông qua giao nắm đôi tay chuyển đến, Đường Đường lặng lẽ đỏ bừng mặt, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Vân Hàn bên người, từ hắn dẫn theo, đi bước một bước lên giàn tế. Giàn tế phía trên, đại biểu cho hôn khánh xong liên là lấp đỉnh đã là chuẩn bị ổn thỏa. Dựa theo đi qua một lần lưu trình, Đường Đường cùng Vân Hàn rửa tay. Dương Hương, Trầm Hương. Nhất bái, kính thiên địa, lấy cầu trời xanh chứng kiến bọn họ hôn nhân. Nhị bái, kính cha mẹ, đa tạ cha mẹ nhiều năm dưỡng dục tri ân. Tam bái, kính phu thê, đem tương lai chung thân lẫn nhau phó thác, chỉ cầu không rời không bỏ, cộng huê bắt đầu. Tam bái lúc sau, Hương Lạc đỉnh tâm kết thúc buổi lễ. Lượt lờ thanh niên chậm rãi bước lên dựng lên, đêm này một đôi phu thê kỳ nguyện truyền đạt cấp thiên địa, khẩn cầu chúc phúc. Thiên địa cảm nhớ, ban cho chúc phúc uyên diệu khắc văn tử vân hàn cùng đường đường dưới chân bước lên dựng lên, đem hai người đơn độc vòng ở trung ương, mơ hồ phát họa ra tế tế mật mật tơ hồng dây dưa. Nhân duyên quyến thành, đạo lư khế kết, thiên đạo vừa lòng, lại lần nữa giáng xuống công đức kim quang, hồi quỵ hai vị thân cụ đại công đức tân nhân kỳ nguyện. Đến tận đây, đường đường cùng vân hàn, rốt cuộc toàn là phu thê. Như mây lôi vỗ tay nháy mắt bùng nổ mà ra, ở mọi người trong tiếng chúc phúc, đường đường cùng vân hàn lẫn nhau đối diện. Ngay sau đó lại không hẹn mà cùng mà lộ ra hạnh phúc ngây ngô cười. Hai cái đại ngốc tử. Non nớt giọng trẻ con vang lên, mang theo vô tri thiên trần, ở huyền nhai bên cạnh đại bàng dương cánh. Ngươi đã chết. Một cái khác tính trẻ con thanh nham vang lên, cư nhiên dám nói cha mẹ ngươi là đại ngốc tử, tiểu tâm ngươi nương tấu ngươi. Ta ta ta. Ta mới chưa nói. Nếu còn ở chiếu phim năm đó cha mẹ thành hôn cảnh tượng lưu ảnh thạch, vẫn bảo bảo hoảng loạn mà lớn tiếng phủ nhận. Ngươi liền nói, ta đều nghe thấy được. Trương bối bối bụ bấm ngón tay một lóng tay Vân Bảo bảo, kiên định địa đạo ra chân tướng, ta muốn nói cho đường đường A-Z cùng Vân Hàn thúc thúc. Không cho nói. Vân Bảo bảo nóng nảy, lập tức bổ nhào vào trương bối bối trên người, mại hô hô tiểu béo tay che lại hắn miệng. Ngô ngô ngô trương bối bối dậy rùa lên, không cẩn thận đánh tới Vân Bảo bảo trên người. Cái này hảo, Vân Bảo bảo sinh khí, Vân Bảo bảo cũng muốn đánh người. Vân Bảo bảo, Vân Bảo bảo đánh người rất đau. Ô hoa, mẫu thân, bối bối đệ đệ đánh ta. Túng hề hề Vân Bảo Bảo không dám đánh người, bị chính mình khí khóc. Làm mà mỹ tiểu hài tử đưa tới gia trưởng, đường đường cùng Trương Minh quên một người một cái, bất đắc dĩ mà bắt được nhà mình oa, do hỏi nguyên nhân. Như thế nào cùng đệ đệ, tỷ tỷ đánh nhau. Túng túng Vân Bảo Bảo không dám nói lời nói thật, nhút nhát sợ sệt tránh ở đường đường trong lòng ngực, nàng vốn dĩ cho rằng Trương Bối bối sẽ trực tiếp cùng gia trưởng cáo trạng, ngay sau đó chính mình liền sẽ đưa tới một hồi thê thảm cha mẹ hôn hợp đánh kép, kết quả Trương Bối bối cũng trầm mặc không nói lời nào. Mặc kệ Trương Minh Quyên như thế nào hỏi chính là không nói. Hắn sẽ không nói dối, chính là. Chính là nói lời nói thật bảo bảo tỷ tỷ sẽ bị đánh, cho nên dứt khoát không nói lời nào. ân bối bối cái gì đều không nói. Bối bối tuyệt đối sẽ không nói bảo bảo mắng đường đường A-di cùng Vân Hàn thúc thúc là đại ngốc từ đâu. Còn tưởng rằng Trương bối bối là người tốt vân bảo bảo chấn kinh rồi. Phản đồ hại ta. Ấp ủ tức giận đường đường. Có thể, vân bảo bảo ngươi mông nhỏ lạnh. Đối nhà mình ngốc nhi tử pha rắc vô ngữ Trương Minh Quyên. Hai tử, ngươi bộ dáng này về sau là sẽ tìm không thấy tức phụ nhi ngươi biết không. Sau đó, toàn bộ thẳng tới trời cao tiên cung chủ điện nội liền lâm vào một hồi hỗn loạn ồn ảo náo động chung. Nữ tử giống giận, tiểu hai tử tiếng khóc, còn có Trương Minh Quyên khuyên giải, tấu thành một thiên sung sướng hằng ngày trước nhạc. Ngẫu nhiên đi ngang qua hai vị nam tử cao lớn yên lặng lui tán. Thật không hiểu nhà mình hoa giống ai, như thế nào như vậy ngốc, như vậy túng.